muốn nói gần nhất kia nghiêng đối diện tử lầu liền có thể dừng chân nhạc y nhân nghi nghi nói tuổi trẻ nam nhân nghe vậy gật gật đầu xoay người đi hướng trung niên nam nhân nhìn theo ba người ra cửa cực nhanh hướng tới nghiêng đối diện đi đến nhạc y nhân mới phát hiện bọn họ tự xưng vì hôm nay vừa đến nơi này chính là lại không có phương tiện giao thông kia bọn họ là sao đâu tới chẳng lẽ là đi tới kia lại là từ đi nơi nào tới Suy nghĩ sau một lúc lâu Nhạc y Nhân cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ Dứt khoát đem cửa hàng cửa sổ đều đóng Chờ đem cửa hàng bên trong thu thập thỏa đáng Nhạc y nhân lúc này mới mang theo nhạc đồng đồng Cùng bảo bảo trở về ngủ phòng Vừa mới bọn họ cũng đã ăn qua cơm chiều Lúc này đảo còn có chút ngủ không được Nghi nghĩ Dứt khoát trực tiếp vào trong không gian mặt Cùng bên ngoài không giống nhau Trong không gian lúc này như cũ là sáng sủa vô cùng Tuy rằng bầu trời không có thái dương Chính là Độ ấm lại phi thường vừa phải Con bướm thấy nhạc y nhân mấy cái vào được Có vẻ phi thường cao hứng Vẫn luôn vây quanh xoay vài vòng mới ngừng lại được Tiểu điệp Ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài sao Như thế nào mấy ngày nay cũng không có gặp ngươi đi ra ngoài Nhạc y nhân có chút kỳ quái hỏi, Con bướm nói muốn đi ra ngoài Đã nói có vài thiên, như thế nào hiện tại nhưng thật ra không có động tĩnh Tiểu Điệp nghe thấy nhạc y nhân hỏi chuyện lúc sau dường như có. Chút ngượng ngùng, Tiểu Điệp muốn ở trong không gian tu dưỡng một trận nhi mới có thể đi ra ngoài. Nghe vậy, nhạc y nhân lập tức liền minh bạch. Này khẳng định là bởi vì phía trước dục sinh dưa hấu, cho nên bị thương. Không nghĩ con bướm thương tâm, nhạc y nhân cũng liền không có tiếp tục cái này đề tài. Nhìn đã có chút mãn đương không gian, nhạc y nhân thở dài. Nàng còn nghĩ có cơ hội ở trong không gian dưỡng thượng một ít gà vịt dê bò đâu. Chính là hiện tại trong không. Gian gieo trồng các loại thu hoạch, trên cơ bản đã đem không gian cấp lấp đầy. Nàng chính là muốn dưỡng chút động vật, cũng thật sự là không có địa phương. Nhìn ra nhạc y nhân thất bại, con bướm nhắc nhở nói, chỉ cần chủ nhân tìm được có linh khí đồ vật, không gian là có thể thăng cấp biến đại nhạc y nhân nghe vậy càng là cười khổ có linh khí đồ vật nàng muốn đi đâu nhi tìm suy nghĩ sau một lúc lâu không có kết quả nhạc y nhân cũng liền không hề dối rắm. hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn có bảo bảo vây quanh trong không gian chơi trong chốc lát chơi trốn tìm mãi cho đến nhạc đồng đồng mệt chạy bất động lúc này mới cấp nhạc đồng đồng còn có bảo bảo thoáng rửa mặt một phen Mang theo bọn họ ra không gian Làm cho bọn họ nằm đến trên giường đất đi ngủ Bởi vì thời tiết không tốt Nhạc y nhân cũng không có muốn lại tăng ca làm điểm tâm ý tứ Chính mình rửa mặt một phen Cũng sớm nằm ở trên giường Ngày thứ hai Ngày mới tờ mờ sáng nhạc y nhân Liền đã tỉnh Mới vừa rời giường nàng liền nghe thấy được bên ngoài thanh thúy điều tiếng kêu Nhìn dáng vẻ Hẳn là thiên tình Chờ nàng mặc tốt quần áo từ phòng bếp đi vào tiểu viện Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên thấy chính là xanh lam không trung, hạ quá sau cơn mưa sáng sớm, không khí phá lệ tươi mát, nhạc y nhân liên tiếp hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới vào phòng bếp rửa mặt, rửa mặt lúc sau nàng lại vội vàng bắt đầu chuẩn bị làm các loại điểm tâm, nguyên vật. Liệu nàng đều ở không gian chuẩn bị tốt, lúc này chỉ là làm hình dạng làm hình dạng, thượng nổi trưng thượng nổi trưng Lò nướng nướng phóng lò nướng Động tác lên nhưng thật ra phi thường mau Chờ nàng đem trong không gian sở hữu tài liệu tiêu hao không còn khi Nhạc đồng đồng cũng rời giường Nghe thấy ngủ trong phòng động tính Nhạc y nhân liền bắt đầu nấu nước nấu cháo Nghĩ đến nhạc đồng đồng phía trước nói muốn ăn thịt bánh bao Nhạc y nhân ở đem cháo nấu thượng lúc Sau, liền cùng một ít mặt đặt ở nơi đó tỉnh Chờ nhạc đồng đồng rửa mặt lúc sau An bài bảo bảo ở nhà nhìn hỏa, nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng đi chợ bán thức ăn. Lúc này thời gian thượng sớm, chợ bán thức ăn người cũng không nhiều. Hoặc là nói, bày quán so mua đồ vật người nhiều. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, lúc này đồ vật mới càng thêm mới mẻ. Nhạc y nhân trước mang theo nhạc đồng đồng đi bán thịt heo quẩy hàng mua hai cân thịt ba chỉ cùng hai cân xương sườn, lại. Mua hai cái ống cốt dùng để ngao canh. lúc sau lại tượng trưng tính mua một ít rau dứa, mắt thấy đồ vật bán mua tề chuẩn bị đi, nhạc y nhân lại phát hiện nhạc đồng đồng hai mắt thẳng lăng lăng nhìn một phương hướng, theo nhạc đồng đồng tầm mắt xem qua đi, nhạc y nhân phát hiện đó là một cái lão bà bà quầy hàng, nói là quầy hàng, thiết thực cũng chính là lão nhân ra trước mặt bãi hai cái trúc lung thôi, bất đồng chính là kia hai cái trúc lung thỉnh thoảng truyền ra ríu rít, cạc cạc tiếng kêu, nghe tới. Tựa hồ là gà vịt ấu tể ở kêu to. Nhạc y nhân ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nhạc đồng đồng nói, đồng đồng là ngấm lại gà vịt sao? Nhạc đồng đồng nghe vậy chớp chớp đôi mắt, mẫu thân, đồng đồng có thể dưỡng sao? Tuy rằng là câu nghi vấn, chính là kia trong mắt chờ đợi cùng trong giọng nói vui sướng, lại thật thật tại tại nói cho nhạc y nhân, hắn có bao nhiêu chờ đợi? Nhạc y nhân nghi nghi nói, kia chúng ta mua mấy chỉ tiểu kê trở về được. Không, chúng ta sân tiểu, dưỡng nhiều không bỏ xuống được. Lại nói, vịt con trưởng thành muốn xuống nước, chúng ta cũng không có điều kiện. Nhạc đồng đồng nghe vậy liền tưởng nói có thể ở trong không gian dưỡng, nơi đó địa phương đại còn có thủy. Chính là lời nói còn không có xuất khẩu. Hắn liền nhớ tới, trước kia mẫu thân đối hắn nói qua, không gian sự tình không thể làm người ngoài biết. Nghĩ nghĩ, Nhạc đồng đồng gật gật đầu, vậy nghe mẫu thân, mẫu thân, chúng ta mua mấy? Chỉ tiểu kê a chờ đem tiểu kê mua trở về, ta mỗi ngày uy chúng nó được không? Hảo a về sau uy gà sự tình liền đều giao cho đồng đồng, đồng đồng đem chúng nó nuôi lớn, chúng nó liền sẽ hạ trứng gà cấp đồng đồng ăn. Nhạc y nhân vừa nói, một bên lôi kéo nhạc đồng đồng đi tới kia lão bà bà quầy hàng phía trước. Ngồi xổm xuống thân mình, nhạc y nhân hỏi, Lão bà bà, này gà con bán thế nào a? Lão bà bà nghe vậy cười nói, Gà mái hai văn một con, gà trống một văn một con. Ngươi xem ngươi muốn mấy chỉ, Vậy muốn bốn con tiểu, mẫu, gà. Nhạc y nhân trả lời nói, Gà mái không chỉ có có thể đẻ trứng, Hơn nữa hương vị hào, Lão gà mái canh còn có dinh dưỡng, Thấy thế nào đều là dưỡng mẫu gà tương đối có lời. Lão bà bà nghe vậy cũng không nói nhiều. Từ phía trên mở ra Trúc Lung, lấy ra bốn con gà mái ra tới. Nhạc y nhân nhìn kỹ xem, này bốn con gà mái thoạt nhìn đều thực tinh thần, hẳn là không có gì vấn đề. Thấy nhạc y nhân xác định muốn lão bà bà. Từ phía sau lấy ra một cái tiểu một ít, Trúc Lung liền chuẩn bị đem tiểu gà mái nhóm bỏ vào đi. Nhạc đồng đồng vừa thấy, Vội vàng nói, bà cố nội, ta có thể hay không muốn một cái đại lồng sắt, bằng không tiểu kê trưởng thành liền chủ không được. Không thể không nói, lão bà bà kia lồng sắt thật sự là tiểu. Bốn con gà mai thoáng lớn lên một ít, phòng trừng liền chủ không được. Lão bà bà nghe thấy nhạc đồng đồng nói lúc sau cũng không có bực, chỉ là cười nói, giống nhau mua gà. Nhân ra đều có chuồng gà, mua trở về trực tiếp nuôi thả. Nào còn cần cái gì lồng sắt, này cũng chính là vì bọn họ mang theo phương tiện, ta mới chuẩn bị. Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, sự thật cũng đích xác như thế. Chỉ là, bọn họ cái kia nho nhỏ sân, sao có thể đơn độc vòng một cái chuồng gà ra tới. Đồng đồng, ngươi đừng làm khó lão bà bà, chúng ta trở về làm ngươi trương gia ra giúp chúng ta làm chuồng gà. Ngươi nói thế nào? Nhạc đồng đồng nghe thấy vui người nói. Tức khắc tới hưng thú, mẫu thân, cái gì là chuồng gà A? Nhạc y nhân một bên từ túi tiền bỏ tiền, một bên đối nhạc đồng đồng nói, chuồng gà A, chính là gà chủ phòng ở A, chúng ta liền dùng đầu gỗ làm, như vậy quát phong trời mưa cũng không sợ là ngươi nói có phải hay không A? Nhạc y nhân đưa cho lão bà bà tám văn tiền, rối tay liền chuẩn bị đem trang có tiểu kê lồng sắt nhắc tới tới. Nhạc Đồng Đồng lại giành trước một bước nhắc tới lồng gà. "Mẫu thân, cái này không trầm, làm ta cầm đi." Nghe Nhạc Đồng Đồng nói như vậy, Nhạc Y Nhân cũng liền đáp ứng rồi. Dù sao lồng gà tử đích xác không trầm, kia bốn con tiểu kê càng là không có gì trọng lượng. Mới vừa đi không hai bước, Nhạc Đồng Đồng rồi lại ngừng lại. Hắn xoay người, nhìn về phía bày quán lão bà bà nói, "Lão bà bà Tiểu kê nhóm mỗi ngày đều phải ăn cái gì nha. Lão bà bà nghe vậy ha hả cười. Cho chúng nó ăn chút nhi cái gì đều thành. Lá cải nha. Hạt kê nha. Toái bắp bột phấn nha. Nghe xong lão bà bà nói. Nhạc đồng đồng nghiêm túc gật gật đầu. nãi thanh nãi khí nói tạ sau. Lúc này mới xoay người đi theo nhạc y nhân tiếp tục đi phía trước đi. Hai người tới rồi cửa hàng. Mới vừa đem đồ vật buông. Nhạc đồng đồng liền lôi kéo nhạc y nhân góc áo nói, Mẫu thân, chúng ta khi nào đi tìm Trương Gia Gia cấp tiểu kê làm chuồng gà a Nhìn nhạc đồng đồng kia gấp không chờ nổi bộ dáng Nhạc y nhân ôn nhu cười cười, Đồng đồng không nên gấp gáp, chúng ta ăn xong. Cơm sáng liền đi tìm ngươi Trương Gia Gia, được không? Bảo bảo còn ở phía sau nhìn hòa đâu, Đồng đồng cũng không thể bởi vì có tiểu kê liền không cùng bảo bảo chơi nha. Nhạc đồng đồng nghe vậy, lúc này mới nhớ tới bảo bảo còn ở phía sau phòng bếp nhìn hỏa nấu cháo đâu. Nghĩ đến chính mình vừa mới vội vàng dưới thế nhưng đem bảo bảo cấp đã quên. Nhạc đồng đồng ngượng ngùng cười, khuôn mặt nhỏ cũng nháy mắt đỏ bừng. Hai người cầm đồ vật tới rồi phòng bếp, liền thấy bảo bảo hữu. Khí vô lực ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một đôi đen nhánh đôi mắt. U oán nhìn vừa mới đi vào tới hai người. Các ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được Bảo bảo từng câu từng chữ nói Chẳng lẽ bởi vì xuyên qua Cho nên nó cái này quốc bảo liền như vậy không đáng giá tiền sao Liền đi ra ngoài mua cái đồ ăn công phu Siêu cấp dính nó nhạc đồng đồng tiểu bằng hữu Thế nhưng di tình biệt luyến Bảo bảo cảm thấy chính mình không tiếp thu được sự thật này Hắn càng thêm muốn Nhìn vừa thấy Làm nhạc đồng đồng tiểu bằng hữu di tình biệt luyến đến tột cùng là cái cái gì ngoạn ý nhi Chính là đương nó thấy kia tiểu lồng sắt díu dít không ngừng kêu to gà con lúc sau Nó liền héo nhi Đang nghe thấy nhạc đồng đồng không ngừng cùng nhạc y nhân nói về sau muốn như thế nào nuôi nấng tiểu kê lúc sau Bảo bảo càng là vẻ mặt may mắn Tân mệt tân mệt May mắn nhạc đồng đồng mua mấy chỉ tiểu kê trở về tưởng tượng đến nhạc đồng đồng mấy ngày nay luôn là muốn đầu uy nó, bảo bảo liền có một loại thất bại cảm nó tuy rằng thân mình không thế nào linh hoạt, chính là đầu óc vẫn là thực dùng tốt hảo sao thật vất và thoát ly bị người đương con khỉ xem nhật tử nó là ở không nghĩ bị nhạc đồng đồng đương tiểu sủng vật nuôi nấm nhạc y nhân ở một bên thấy bảo bảo trước sau biểu tình biến hóa không sai biệt lắm cũng đem sự tình cấp đoán cái thất thất bát bát Khẳng định là nhạc đồng đồng tình yêu bạo lều tưởng dưỡng sủng vật giống nhau Dưỡng bảo bảo, chính là bảo bảo lại không phối hợp Cho nên hắn mới có thể nghi dưỡng mấy chỉ tiểu kê Bất quá, này cũng không phải cái gì đại sự Có thể làm nhạc đồng đồng cao hứng đồng thời Nhân tiện bồi dưỡng một chút hắn trách nhiệm tâm Chuyện này vẫn là rất có lời Trong nồi cháo đã nấu hảo, nhạc y nhân đem hỏa tạm thời áp xuống đi Sau đó nhanh chóng đem mua trở về thịt rửa sạch sạch sẽ, cắt một nửa nhi xuống dưới băng thành nhân thịt, sau đó lại cầm một cái cải thìa rửa sạch sẽ băm, cùng nhân thịt cùng nhau bỏ vào bồn xứ, lại băm một chút hành gừng bỏ vào đi, lúc sau chính là gia vị nhi. Thế giới này không có bột ngọt gà tinh 13 hương linh tinh gia vị, cho nên nàng ở bên trong lại bỏ thêm một ít tôm khô, dùng để đề tiên. Nhạc y nhân lại ở nhân thả muối, dầu mè nước tương, còn có một chút không gian thủy, cộng thêm một cái trứng gà. Sau đó chính là dùng chiếc đũa thuận kim đồng hồ không ngừng quấy, thẳng đến sở hữu gia vị đều giảm. Phân nửa đều đều, lúc này mới ngừng lại, đem một cái khác thổ bếp hỏa thăng hào, ở nồi to thêm thủy, đắp lên nắp nồi. Nhạc y nhân lúc này mới bắt đầu bao bao tử, đem trước tiên chuẩn bị tốt mặt lấy ra tới. ở trên thớt xoa nắn vài cái lúc sau, chia làm một đám lớn nhỏ đều đều tiểu cục bột, đem cục bột cán thành hơi mỏng ra mặt, múc thượng một muỗng nhân thịt đặt ở ra mặt ở giữa, sau đó nhạc y nhân liền giống như là ảo thuật giống nhau đem ra mặt bao ở cùng nhau, bao tốt bánh, bao bị nhạc y nhân đặt ở một bên, sau đó nàng lại nhanh chóng đi bao một cái, nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cũng đã bị nhạc y nhân động tác xem hoa mắt, kia nho nhỏ bánh bao còn không có nhạc đồng đồng nắm tay đại, chính là mặt trên một đám nếp gấp dựa gần, giống như là một cái viên cầu trên đầu đỉnh một đóa hoa. Nhạc y nhân bao bao từ kỹ thuật là kiếp trước cũng đã luyện chín, bất quá 15 phút công phu, nàng cũng đã đem mặt cùng nhân đều bao thành bánh bao, khó nhất đến. Chính là, nhạc y nhân chuẩn bị mặt cùng nhân thế nhưng vừa vặn tốt, bên này bánh bao toàn bộ bao hảo, Bên kia trong nồi thủy cũng đã nấu khai Nhạc y nhân đem nắp nồi sốc lên Đem vỉ bỏ vào đi Sau đó đem bánh bao một đám bày đi lên Nàng làm bánh bao vỏ mỏng nhân to Chỉ cần 15 phút công phu là có thể trưng thục Nhạc y nhân đắp lên nắp nồi Trên mặt tràn đầy tươi cười Bánh bao a Xuyên tới nhiều như vậy thiên Nàng còn không có ăn qua đâu 15 phút lúc sau bánh Bao liền chín sốc lên nắp nồi, ập vào trước mặt chính là một cổ hơi nước nhạc y nhân dùng trong tay nắp nồi dùng sức vẫy vẫy, mới thấy rõ trong nồi tình huống, chỉ thấy vỉ thượng, một đám trắng trẻo mập mạp bánh bao chỉnh tề sắp hàng mỗi cái bánh bao lớn nhỏ hình dạng cơ bản tương đồng nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng nhẹ hút một hơi, bột mì mùi hương nhi hỗn hợp mùi thịt từ lỗ mũi thò án tiến tâm trong ổ, càng là làm nhạc y nhân vui vẻ ra mặt Dùng chút cái kẹp đem. Bánh bao đều kẹp đến bánh bao sọt. Nhạc y nhân chạy nhanh lại ở trong nồi thêm một ít thủy. Đem cái vung thượng. Bánh bao còn không có chưng xong đâu. Lấy ra một cái bánh bao đặt ở cái đĩa thổi thổi. Nhạc y nhân lúc này mới đem cái đĩa đưa cho nhạc đồng đồng. Còn không quên dặn dò nói. Còn có điểm năng. Đồng đồng ăn thời điểm nhớ rõ tiểu tâm một chút. Nhạc đồng đồng đôi tay tiếp nhận tiểu cái đĩa. Trong miệng đáp ứng nói. Mẫu thân, đồng đồng biết rồi, nhìn nhạc đồng đồng. Cô lấy miệng nhỏ đối với bánh bao dùng sức thổi thổi, lúc này mới thật cẩn thận mà cắn một cái miệng nhỏ, lại như cũ bị năng thẳng thổi khí tiểu bộ dáng Nhạc y nhân cũng cười thoải mái, lại cầm lấy một cái bánh bao đưa cho bảo bảo. Nhạc y nhân lúc này mới chính mình lấy một cái ăn lên. Bánh bao da mỏng nhân đại, nhẹ nhàng mà cắn thượng một ngụ, liền cắn được bên trong nhân thịt. Ăn vào trong miệng, lập tức miệng đầy tiên hương, thịt ba chỉ phì gầy vừa phải, hơn nữa tôm khô. Tiên mùi vị cùng hơi hơi trứng gà hương, bánh bao ăn ngon làm nhạc y nhân quả thực muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Cuối cùng, nhạc y nhân suốt ăn 6 cái bánh bao mới dừng tay, tuy rằng vẫn là rất muốn ăn, chính là lại thật sự ăn không vô, bánh bao trưng hảo lúc sau. Mỗi cái không sai biệt lắm đều hòa thuận vui vẻ đồng đồng nắm tay không sai biệt lắm đại, Nhạc Đồng Đồng cũng ăn hai cái, lại uống lên hơn phân nửa chén cháo mới ngừng miệng. Càng đừng nói lượng cơm ăn cực đại bảo. Bảo, để nhất nồi bánh bao tổng cộng là 24 cái, Nhạc Y Nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng tổng cộng ăn 8, dư lại 16 cái cùng nửa nồi cháo toàn vào bảo bảo trong bụng. Thẳng ăn nó nằm ở trên giường đất không muốn nhúc nhích. Đệ nhị nổi bánh bao cũng là hai tư cái, ra nổi lúc sau, nhạc y nhân trực tiếp bưng bánh bao lôi kéo nhạc đồng đồng đi đối diện Trương nhớ một hành. Bởi vì thời gian còn sớm, một hành lúc này không có gì khách nhân. Trương thẩm thấy nhạc y nhân lôi kéo nhạc. Đồng đồng lại đây, lập tức liền cười. Như thế nào như vậy sáng sớm liền tới đây là Đồng đồng, có phải hay không muốn ăn nãi nãi làm bánh bột ngô lạp? nhạc đồng đồng nghe vậy đầu nhỏ riêu đến giống như chống bỏi giống nhau không phải trương nãi nãi mẫu thân hôm nay sáng sớm trưng bánh bao thịt ăn rất ngon chúng ta cấp nãi nãi đưa lại đây một ít làm nãi nãi ra ra còn có thúc thúc ba ba nhóm đều nếm thử nhạc đồng đồng thanh âm dễ nghe nói chuyện thời điểm thanh âm lại vang lại giòn hơn nữa hắn phi thường có lễ phép buổi nói chuyện nói trương thẩm cười mị mắt duỗi tay ở nhạc đồng đồng trên đỉnh đầu sờ sờ, Trương Thẩm cười nói, Đứa nhỏ này miệng chính là ngoan ngoãn, Ai u, xem lão bà tử lòng ta ngứa, Di thời điểm ta cũng có thể có cái giống đồng đồng như vậy ngoan tôn nga Nhạc đồng đồng nghe vậy cười càng thêm sáng lạ, Ta hiện tại chính là nãi nãi ngoan tôn nha. Trương Thẩm nghe vậy tức khắc cười ha ha, Nhạc y nhân cũng nhân, Cơ hội đem trong tay bánh bao sọt đưa qua đi. Trương thẩm nhi, mới ra nổi bánh bao còn nóng hổi đâu, chạy nhanh nếm một cái, nhìn xem tay nghề của ta thế nào. Trương thẩm nghe vậy oán trách nhìn nhạc y nhân, thủ nghệ của ngươi ta còn có thể không biết. Người kia à, đừng lao cấp thím tặng đồ, ngươi mang theo hải tử không dễ dàng đâu. Đừng nhìn hiện tại nhật tử hảo quá, về sau tiêu tiền địa phương nhiều đi. Biết trương thẩm là vì nàng hảo, nhạc y nhân nghiêm túc gật gật. Đầu, ta biết đến thím. Ta này bánh bao cũng không phải là tặng không cấp thím, đây là hối lộ ngươi đâu, thím ăn ta bánh bao, trong chốc lát cũng không thể trở mặt không biết người. Dứt lời, nhạc y nhân chính mình trước bật cười, trương thẩm càng là cười ngửa tới ngửa lui, duỗi tay chỉ vào nhạc y nhân không biết nói cái gì hảo. Trương công lúc này cũng từ phía sau đã đi tới, nhìn thấy nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều ở, cười chào hỏi, sau đó hỏi, như thế nào lúc? này lại đây trong chốc lát nên mở cửa chính là có gì sự không thể không nói trương công làm người lão luyện mới vừa gặp mặt liền đoán được nhạc y nhân là có việc mới đến nhạc y nhân trước đem bánh bao đưa qua làm trương công ăn lúc này mới nói đồng đồng tưởng dưỡng mấy chỉ tiểu kê chúng ta kia sân tiểu không nghĩ gà chạy tơi chạy lui lại rơi vào giếng cho nên muốn làm trương thúc ngài cấp làm chuồng gà Trương công cắn một ngụm bánh bao lúc sau liền trợn tròn Hai mắt Vừa định tán hai tiếng ăn ngon Liền nghe thấy được nhạc y nhân nói Đem trong miệng bánh bao đều nuốt xuống đi Trương công lúc này mới nói Ngươi muốn cái gì dạng chuồng gà Này thật đúng là không phải lần đầu tiên có người muốn chuồng gà Trước kia trấn trên một nhà gia đình giàu có nữ nhi Đột nhiên nghi dưỡng hai chỉ gà cảnh Cũng làm hắn làm chuồng gà Chẳng qua cái kia là chú trọng xem xét tính, hắn nghĩ nhạc y nhân hẳn là sẽ không muốn như vậy mới đúng. Nhạc y nhân nghi nghi nói, liền lộng cái đơn giản điểm, dùng vật liệu thừa làm nho nhỏ phòng ở, lại vây cái một thước vuông tiểu viện tử liền thành. Trương công nghe vậy cùng trương thẩm liếc nhau, hai người đều thấy đối phương hiểu rõ biểu tình. Xem ra vừa mới nhạc y nhân nói khác đều là hư, quan trọng nhất. Là nàng ghét bỏ gà ở trong sân chạy loạn quá bẩn. Nhạc y nhân thấy hai người biểu tình, Cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá tưởng tượng đã có khả năng sẽ mãn. Viện tử phân gà, Nhạc y nhân vẫn là kiên trì chính mình vừa mới cách nói. Trương công đáp ứng cũng nhanh nhẹn. Thành, liền điểm này đồ vật, Một buổi sáng liền thành, Giữa trưa ta là có thể cho các ngươi đưa qua đi. Nhạc đồng đồng nghe vậy tức khắc hoan hô. ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn trương gia gia nhạc y nhân cũng thật cao hứng nghĩ nghĩ nàng vẫn là hỏi cái này yêu cầu nhiều ít không đợi nàng đem nói cho hết lời trương công cũng đã chừng mắt nhìn lại đây khẳng định không có ngươi này một bánh bao sọt bánh bao thịt quý nghe vậy nhạc y nhân thè lưỡi cũng liền không hề hé răng mắt thấy tới rồi nên mở cửa buôn bán thời gian nhạc y nhân liền phải mang theo nhạc đồng đồng trở về Chính là nhạc đồng đồng muốn nhìn trương công làm chuồng gà Liền không quá tưởng đi theo nhạc y nhân trở về Nhạc y nhân nghĩ dù sao cũng ly đến gần Bởi vậy dứt khoát làm nhạc đồng đồng giữ lại Chờ nàng tới rồi cửa hàng Mới vừa giữ cửa cửa sổ đều mở Ra, liền có mấy người bước nhanh đi vào tới muốn mua đồ vật Những người này phần lớn đều là phụ cận trong thôn phú hộ Đỉnh đầu nhi dư giả Hơn nữa trong nhà lão nhân hải tử thích ăn Lâu lâu tổng hội tơi thăm một lần, Chờ nhạc y nhân vội xong một trận nhi, Đã là non nửa cái canh giờ chuyện sau đó, Nhìn đã giống tuyết pha lê quẩy, Nhạc y nhân trên mặt tươi cười tràn đầy, Tuy rằng đồ vật đều ở nàng trong không gian phóng, Nhưng là vì tránh cho người có tâm thấy cái gì, Nhạc y nhân như cũ xoay người vào phòng bếp, Tới tơi lui lui chạy hai ba lần, Mới đem pha lê quẩy bên trong lấp đầy, Cửa hàng tạm thời không có khách nhân. Nhạc y nhân liền đem bàn giải thượng bày biện hoa cỏ thay đổi đổi vị trí. Này đó hoa cỏ không có thời gian dọn ra đi phơi nắng. Nàng cũng chỉ có thể mỗi ngày cho chúng nó thay đổi vị trí. Tranh thủ làm chúng nó đều có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bên này mới vừa vội xong. Nhạc y nhân liền nghe thấy được một cái quen thuộc chung. Niên nam nhân thanh âm. Hôm qua thời tiết không hảo trong phòng tối tăm. Ta nhưng thật ra không có chú ý tới Lão bản nương nguyên lai like Vẫn là một cái như thế lịch sự Tao nhá người Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu lại nhìn lại Liền thấy cửa đứng ba người Này ba người đúng là hôm qua Buổi chiều kia ba người Vừa mới nói chuyện chính là cái kia Trung niên nam nhân Nam nhân thấy nhạc y nhân xem ra Cười cười nói Hôm qua chưa kịp nếm thử lão bản nương Nơi này điểm tâm hôm Nay cố ý tới nếm thử Nhạc y nhân không hiểu được hắn ăn cái đồ vật vì sao còn muốn giải thích nhiều như vậy. Bất quá nếu mọi người đều nói là tới ăn cái gì, nàng cũng không hảo không nói lời nào. Ngài muốn ăn điểm cái gì? Trung niên nam nhân ánh mắt chiều trên tường nhìn nhìn, tùy ý nói, liền phải tam phân bánh lạnh đi. Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, đi phòng bếp giặt sạch tay, sau đó mới mở ra pha lê quẩy. Động tác lưu loát cắt tam phân bánh lạnh phóng tới ba người. Trước mặt, nhạc y nhân xoay người liền phải chiều quầy đi đến, lại bị trung niên nam nhân gọi lại. Lão bản nương nhưng nghe nói, lời này không đầu không đuôi, nhạc y nhân nghe đầy đầu mờ mịt. Nghe nói gì? Kia trung niên nam nhân thấy nhạc y nhân biểu tình không giống làm ngụy, trong lòng liền có so đo, hơi hơi mỉm cười, lại không có tiếp tục nói chuyện. Nhạc y nhân thấy vậy, Xoay người liền chiều quẩy đi đến, lại là phiên một cái đại đại xem thường, trong lòng thầm mắng. Trung niên nam nhân bệnh tâm thần, còn không có trở nhạc y nhân đi đến quẩy bên cạnh, lại đột nhiên nghe thấy có người kêu nà. Thanh âm kia thế nhưng còn mang theo vài phần hưng phấn, theo bản năng sẽ xoay người, liền thấy là hứa hoài an chạy chậm vào được. Hứa hoài an tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là bên ngoài vẫn luôn là nhẹ nhàng công tử hình tượng. Thật đúng là rất ít có như vậy không màng dung nhan thời điểm. Hứa Hoài An tựa hồ cũng không nghĩ tới cửa hàng nội lúc này thế. Nhưng còn có người khác, bất quá ngay sau đó tưởng tượng lại hiểu rõ, nhạc y nhân này cửa hàng là bán thức ăn, khi nào có người đều là bình thường sự tình. Chính như vậy nghĩ, hứa Hoài An lại nghe thấy nhạc y nhân nghi hoặc hỏi, hứa tiểu thiếu ra hôm nay đây là làm sao vậy? Hứa Hoài An nhìn thoáng qua sát cửa sổ ngồi ba người, bước nhanh đi đến nhạc y nhân bên người, ý bảo nhạc y nhân cùng hắn ngồi xuống, nhạc y nhân trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo ngồi xuống. Quẩy bên cạnh bàn dài bên, hai người đối mặt mặt, hứa Hoài An nhỏ giọng nói, chúng ta thị trấn muốn phát đạt, nhạc y nhân nghe vậy liền ngây ngẩn cả người, nàng chỉ nghe nói qua người sẽ phát đạt. Còn chưa từng có nghe nói qua một cái thị trấn cũng sẽ phát đạt. Chẳng lẽ, này thị trấn có tư tưởng chính mình sẽ chạy, chính mình cấp chính mình tìm được rồi cái gì kinh thiên đại kỳ ngộ không thành. Tựa hồ là nhìn ra nhạc y nhân ý cười, hứa hoài an lại nói, ta cùng ngươi nói. Việc này, nhiều nhất hai ba thiên liền truyền khai, ta đây là cố ý trước tiên nói cho ngươi, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý đâu. Thấy hắn nói nghiêm túc, Nhạc y nhân cũng không khỏi nghiêm túc vài phần. Vậy ngươi nói, ta nghe. Hứa Hoài An tựa hồ thật sự thực kích động. Hắn hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta nghe nói, chúng ta thị trấn cách đó không xa chín núi vây quanh là trời giáng phúc lợi. Hoàng thượng đã nói, muốn ở chín núi vây quanh thượng tu sửa. Một tòa cầu phúc chùa. Cứ như vậy, nhạc y nhân chớp chớp đôi mắt. Này cùng nàng có gì quan hệ? Nói nữa, tu sửa cầu phúc chùa miếu thôi, lại không thể làm chấn trên người đều đi trụ, theo chân bọn họ quan hệ, thật sự không lớn a Ta còn không có nói xong đâu, Hoàng thượng còn nói, chúng ta thị trấn cũng ở phúc lợi trong phạm vi, cho nên miễn chúng ta chấn trên 3 năm thuế má. Hứa Hoài An kích động nói, nghe thấy lời này, nhạc y nhân nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Này, đảo thật là một chuyện tốt, tuy nói hiện tại đại việt quốc làm dân giàu cường thuê má cũng không cao chính là lập tức giảm miễn ba năm vẫn là làm người cao hứng sự tình chính là này cùng phát đạt như cũ không có gì quan hệ a lần này không đợi nhạc y nhân tiếp tục hỏi hứa hoài an chính mình liền giải thích nói ngươi ngẫm lại chín núi vây quanh muốn kiến chùa miếu kia lấy tài liệu có phải hay không gần đây chúng ta thị trấn cũng không phải là muốn phát một bút tài Sao? Nói nữa, ngươi biết lần này phụ trách tu sửa cầu phúc chùa người là ai sao? Kia chính là chúng ta đại càng Việt Vương A. Nghe nói về sau hắn liền phải ở tại bên này đâu? Này Việt Vương mị lực chính xác đại càng ai không biết? Việt Vương gần nhất, kia đi theo Việt Vương tới người sẽ thiếu. Chúng ta trong thị trấn về sau liền náo nhiệt. Việt Vương năng lực siêu quần, chúng ta thị trấn ở hắn dẫn dắt hạ, về sau sẽ chỉ là phát triển không ngừng, còn sầu sẽ không phát đạt. sao Hứa Hoài An còn ở lại nhảy nói cái không ngừng, chính là nhạc y nhân tâm tư đã không ở này mặt trên, nàng thật sự là không nghĩ tới, tiêu thiên hữu lúc này mới rời đi bất quá hơn nửa tháng, thế nhưng lại phải về tới, hơn nữa nghe ý tứ này, lần này trở về, trước không nói về sau có thể hay không đi, ít nhất cũng là ở chỗ này chủ cái một hai năm, rốt cuộc, trời giáng phúc lợi địa phương tu sửa cầu phúc chùa. Quy cách khẳng định sẽ không nhỏ, nghĩ đến tiêu thiên hữu, sẽ đến, nhạc y nhân nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, bất quá ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, tiêu thiên hữu làm vương gia, lần này lại là cao điệu tiến đến, sự tình khẳng định nhiều thực, làm sao có thời giờ cùng nàng một cái tiểu phụ nhân gặp mặt, như vậy nghĩ, nhạc y nhân trong lòng nhẹ nhàng không ít, chính là cùng với nhẹ nhàng, lại có chút buồn bã mất mát cảm giác hứa hoài an thật vất vả dừng miệng lại thấy nhạc y nhân một bộ thất thần bộ dáng không cấm hỏi nhạc nương tử ngươi suy nghĩ cái gì đâu nhưng đừng là cao hứng choáng váng a không đợi nhạc y nhân đáp lời hứa hoài an lại đột nhiên chụp một chút đầu đúng rồi ta nghe nói cậu phúc chùa tu sửa vị trí liền ở bình an thôn đuôi phụ cận đâu Nhạc y nhân cái này thật sự chấn kinh rồi, ngươi là nói thật đâu? Hứa Hoài An không biết nhạc y nhân vì cái gì đột nhiên kích động như vậy, bất quá vẫn là gật đầu nói, cha ta là như vậy cùng ta nói, ngươi như thế. Nào như vậy kích động? Được đến muốn trả lời, nhạc y nhân nháy mắt cười mị mắt, nàng như thế nào kích động như vậy? Nàng có thể không kích động sao? Nhà nàng liền ở bình an thôn thôn đuôi a. à? Nếu là cầu phúc chùa thật sự tu ở nơi đó, kia nàng chẳng phải là muốn cùng cầu phúc chùa làm hàng xóm, chờ cầu phúc chùa tu sửa hảo lúc sau, kia nàng có phải hay không có thể trở về khai cái cửa hàng, đến lúc đó, nàng tưởng bán cái gì bán cái gì, còn có thể lộng cái có tình thú tiểu. Viện, khẳng định chịu những cái đó tiến đến dâng hương cầu phúc phu nhân các tiểu thư thích, tưởng tượng đến nơi đây, Nhạc y nhân liền cảm thấy núi vàng núi bạc ở hướng tới chính mình vây tay, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn lên. Hứa Hoài An bị nhạc y nhân phản ứng làm cho có chút mơ hồ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phải biết rằng, nhà hắn cửa hàng cũng không ít, bán đồ vật cũng là kiến chùa miếu dùng thượng, lần này cần là nắm chắc hảo cơ hội, nói không chừng nhà. Hắn liền thật sự phát đạt, chờ nhạc y nhân hoàn hồn thời điểm, Liền thấy hứa hoài an dương miệng ở ngây ngô cười Bất đắc di lắc đầu Đứng lên chuẩn bị đi cấp hứa hoài an điểm cuối ăn Mới vừa đứng dậy Nàng ánh mắt liền dừng ở sát cửa sổ kia ba người trên người Làm như vừa khéo Lại dường như kia ba người vẫn luôn ở hướng tới bên này xem Đương nhạc y nhân xem qua đi thời điểm Vừa vặn cùng kia trung niên nam nhân ánh mắt va chạm ở bên nhau Trung niên nam nhân cũng chút Nào đều không cảm thấy xấu hổ Hướng về phía nhạc y nhân cười cười, sau đó liền thu hồi tầm mắt, nhạc y nhân lúc này mới nghĩ đến, vừa mới kia trung niên nam nhân hỏi nàng có biết hay không, phỏng chừng chính là đang hỏi chuyện này, nhưng là, nàng có biết hay không lại có thể thế nào đâu, suy nghĩ trong chốc lát không có gì manh mối, nhạc y nhân liền đem này vấn đề ném tại sau đầu, có lẽ nhân ra chính là thuận miệng vừa hỏi thôi, đi rồi hai bước lúc sau, nhạc y nhân lại bước. Nhanh đi vòng vèo trở về, có chút kỳ quái hỏi, Hoàng thượng vì cái gì sẽ nói chín núi vây quanh là trời dáng phúc lợi? Chín núi vây quanh đều tồn tại đã bao nhiêu năm? Trước kia như thế nào liền không nói là phúc lợi? Như thế nào hiện tại liền nói là phúc lợi? Lại nói, gần nhất chín núi vây quanh lại không có gì dị tượng. Chẳng lẽ, dị tượng phát sinh ở nàng xuyên qua tới phía trước, chính là nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có chuyện như vậy a hứa hoài an nghe vậy lập tức liền tới rồi hứng thú trên mặt biểu tình hơi có chút đắc ý nhạc nương tử này ngươi cũng không biết đi hôm nay hàng phúc lời a là chúng ta quốc sư nói ngươi còn không biết quốc sư là ai đi quốc sư chính là hoàng giác chùa chủ trì hắn cùng hoàng thượng nói hắn đêm xem hiện tượng thiên văn Phát hiện chín núi vây quanh thế nhưng không biết khi nào thành trời dáng phúc lợi, cần thiết ở chín núi vây quanh kiến cái cầu phúc chùa, hắn quang đời còn lại đều phải ở cầu. Phúc trong chùa vì đại càng cầu phúc tụng kinh, như vậy nhưng báo đại càng thế thế đại đại phồn vinh hương thị, nhạc y nhân. Này thật là quốc sư, này ni ma không phải là cái thần côn đi, cái gì phúc lợi là đêm xem hiện tượng thiên văn có thể tính ra tới. Kỳ cái phúc là có thể bảo đại càng thế thế đại đại phồn vinh hưng thị, kia còn muốn tướng lánh binh lính làm cái gì. Bất quá, nhạc y nhân trong lòng phun tào về phun tào, trên mặt như cũ tràn đầy tươi cười, chỉ là có. Chút cứng đờ thôi, hứa hoài an liếc mắt một cái liền nhìn ra nhạc y nhân ý tưởng, cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy quốc sư nói là giả. Nhạc y nhân nghe vậy chỉ là cười gượng, lại không có trả lời. hoàng thượng đều tin nàng dám nói là giả sao cũng mặc kệ nàng không trả lời hứa hoài an lại tiếp tục nói quốc sư lời nói liền không có không linh nghiệm quá hơn 20 năm trước hắn nói đại càng về sau sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thần đồng này thần đồng còn sẽ ở tuổi nhỏ liền thượng chiến trường lập chiến công ở quan trọng nhất thời điểm bảo hạ đại càng danh giới cuối cùng bị phong làm Việt vương sau đó Sau đó Việt Vương liền sinh ra Còn cùng hắn nói giống nhau như đúc Nhạc y nhân nói tiếp Hứa Hoài An nghe vậy bỗng nhiên gật đầu Đúng đúng đúng Ngươi cũng biết chuyện này a? Nhạc y nhân chỉ nghĩ ha hả đát Cái này lão thần côn Nên không phải là xuyên qua tới đi Nhưng là giống nhau xuyên qua cũng không có khả Năng biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ a, Duy nhất có khả năng Đó chính là thư xuyên Đương nhiên Cũng có khả năng là trọng sinh tới Chính là mặc kệ nói như thế nào Nhạc y nhân đều đem vị này Quốc sư chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng Nghĩ về sau có cơ hội Nhất định phải gặp một lần Nên nói đều nói xong Hứa Hoài An lúc này mới không hề Hình tượng quán đến ở ghế trên hữu khí vô lực nói Nhạc nương tử chạy nhanh cho ta lộng điểm ăn Ta trong chốc lát còn muốn đi cửa hàng Cha ta nói muốn sớm làm chuẩn bị đâu Nhạc y nhân nghe vậy cười đáp ứng rồi, đứng dậy bước nhanh đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền mang sang một mâm bánh bao cùng một chén cháo đặt ở hứa Hoài An trước mặt. Đây là nàng trộm đặt ở trong không gian, vốn là chuẩn bị cấp nhạc đồng đồng thêm cơm, hiện tại trước làm hứa Hoài An ăn hảo. Hứa Hoài An cũng không chút khách khí, cũng mặc kệ bánh bao còn mạo nhiệt khí, cầm lấy một cái liền cắn một ngụm, nhìn hứa Hoài An không hề. Hình tượng ăn cái gì, nhạc y nhân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hứa tiểu thiếu gia tới phúc như thế nào không có đi theo ngươi dĩ vãng tới phúc không đều là một tấc cũng không rời đi theo hứa Hoài An sao, hứa Hoài An nguyên lành nuốt xuống trong miệng bánh bao, bay nhanh nói, ta làm hắn về nhà tìm ta cha muốn cái đồ vật, ta ở chỗ này chờ hắn, đánh giá một lát liền tới rồi, dứt lời. Hắn lại cầm lấy một cái bánh bao Một ngụm cắn rớt hơn phân nửa Mấy ngày nay hắn quả Thực vội giống cái con quay giống nhau làm liên tục Hắn cha ác hơn Liền ăn cơm thời gian đều không cho hắn Cũng may hắn cha không phải thời thời khắc khắc đi theo hắn Hắn vẫn là có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi tơi nhạc nương từ nơi này ăn cái gì Càng quan trọng là nơi này đồ vật còn như vậy ăn ngon Hắn như vậy vội Thế nhưng đều không có gầy Bất quá tâm tắc cũng ở chỗ này, Nguyên nhân chính là vì hắn không có gầy, Hắn cha thế nhưng nói là bởi vì hắn không đủ vội duyên. Cớ, Nghĩ vậy chút, Hứa Hoài An liền vì chính mình cúc một phen chua sót nước mắt, Không bao lâu, Tới phúc quả nhiên thở hổn hển chạy tiến vào, Thiếu ra, Đồ vật lấy về tới, Lão ra nói đợi chút hắn liền tới nhìn xem thiếu ra tiến triển thế nào, Hứa Hoài An nghe thấy lời này, Có một chút liền nhảy lên, đem cuối cùng cũng một ngụm cháo rót tiến trong miệng, một tay bắt một cái bánh bao liền ra bên ngoài chạy. Tới Phúc thấy vậy cũng muốn y, lại bị nhạc y nhân ngăn cả. Nhạc y nhân đem dư lại bánh bao dùng một chương giấy dầu bao đưa cho tới Phúc nói, cầm ăn, tiền quay đầu lại lại tính. Tới Phúc bắt lấy bánh bao nói một tiếng ta, nhanh chân liền hướng tới cửa chạy tới. Nhạc y nhân nhìn hấp tấp chạy xa hai người. Bất đắc di lắc đầu cười cười, mặc kệ là ở nơi nào, này đó nhà giàu cậu âm nhóm, đều không phải nhẹ nhàng không, trừ phi bọn họ nguyện ý đương cái ăn no chờ chết sâu gạo, bằng không, bọn họ có lẽ so người bình thường càng thêm bật. Rộn, đương nhiên, nàng nhưng không không có đối hứa Hoài An sinh ra cái gì đồng tình tâm. Phải biết rằng, hứa Hoài An như vậy vội, kiếm tới tiền không biết là nàng nhiều ít lần. thu hồi ánh mắt nhạc y nhân cúi đầu thu thập trên bàn không chén sát cửa sổ kia ba người lại ngồi một lát liền đi rồi trước khi đi cũng không có nói cái gì nữa kỳ kỳ quái quái nói này cũng làm nhạc y nhân trong lòng khoan khoái không ít tới gần giữa trưa thời điểm a sinh a minh bội nhạc đồng đồng đã trở lại nhạc đồng đồng sách theo hắn gả con ở phía trước đi tới a sinh cùng a minh hai người trong tay ôm đến tràn đầy theo ở phía sau nhạc đồng đồng mới vừa tiến cửa hàng đại môn liền hưng phấn lớn tiếng nói mẫu thân ta đã về rồi trương gia ra đem chuồng gà cho ta làm tốt a sinh thúc thúc cùng a minh thúc thúc giúp ta lấy về tới nhạc y nhân nghe vậy buồn cười nhìn hắn nàng đã sớm thấy bọn họ hắn còn cố ý toàn nói một lần a sinh cùng a minh cùng nhạc y nhân chào hỏi qua lúc sau liền đi theo nhạc đồng đồng cùng nhau vào hậu viện Nhạc y nhân tuy rằng nghĩ tới đi xem, nhưng là bất đắc dĩ còn muốn xem cửa hàng, chỉ chờ kiềm chế chính mình tò mò ngồi ở cửa hàng. Ước chừng qua 15 phút, A Sinh cùng A Minh liền đi ra, cười ha hả đối Nhạc y nhân nói, "Nhạc nương tử, đồ vật đã chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền đi trở về." Nhạc y nhân nghe vậy liền đem trong tay chuẩn bị tốt đồ vật đưa qua, "Cái này các ngươi lấy về đi đại gia." Phần ăn Không được không cần Liền nói là ta cấp Các ngươi sư phó nếu là sinh khí Làm hắn tới mắng ta hảo Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy A sinh cùng A minh lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy Tiễn đi hai người Nhạc y nhân đem phòng bếp môn mở ra Đứng ở trong phòng bếp chiều tiểu viện nhi nội nhìn lại Chi gian đối diện phòng bếp cửa địa phương Lúc này phóng một cái một chế tiểu phòng ở Tiểu phòng ở cũng không có môn Nhưng là làm lại rất tinh tế Nhìn khiến cho Người thư thái Phòng ở chung quanh còn vòng một cái nho nhỏ sân Tường viện đều là dùng các loại gỗ vụn bản Hoặc là gỗ vụn nơi ghép nối thành Ước chừng có hai thước cao Đủ mọi màu sắc Tiểu viện từ địa phương Bị phô một tầng đầu gỗ mảnh vụ Như vậy tương đối hảo rửa sạch vệ sinh Tuy rằng thoạt nhìn có chút buồn cười Nhưng là nhạc đồng đồng lại là phi thường thích Hắn sách theo lồng gà tử đi vào trong tiểu viện, đem tiểu kê đều thả ra, sau đó đối tiểu kê nói, về sau. Đây là các ngươi già, các ngươi cần phải ngoan ngoan a. Nhạc đồng đồng lưu luyến sở sở tiểu kê bối, sau đó mới đi ra tiểu viện, đem tiểu viện nhi môn cắm hảo, quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân nói, mẫu thân, tiểu kê nhóm ăn cái gì a? Nhạc y nhân lúc này mới nhớ tới một buổi sáng còn không có uy tiểu kê. Ở trong phòng bếp nhìn quét một vòng, cuối cùng tìm ra hai cái phá rác thô chén xứ. Đây là nguyên chủ trước kia dùng những cái đó. Ở một cái thô chén xứ đổ nước, một cái khác thô chén xứ thả một ít toái mễ. Lúc này mới bỏ vào trong tiểu viện. Về sau uy gà công tác liền giao cho đồng đồng được không? Nhạc y nhân cười hỏi. nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng bảo đảm nói mẫu thân yên tâm đồng đồng khẳng định đem tiểu kê uy đến phì phì làm chúng nó đều sớm một chút đẻ trứng nhìn nhạc đồng đồng đơn thuần gương mặt tươi cười nhạc y nhân đột nhiên liền hỏi ra một vấn đề đồng đồng ngươi mỹ nhân thúc thúc nếu là đã trở lại ngươi cao hứng sao lời nói mới vừa từng ngụ nhạc y nhân liền có chút hối hận chính là còn không đợi nàng nói cái gì Nhạc Đồng Đồng cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng nói: "Mẫu thân, mỹ nhân thúc thúc phải về tới sao?" "Thật vậy chăng? Khi nào a?" Nhìn Nhạc Đồng Đồng hưng phấn bộ dáng, Nhạc Y nhân muốn buột miệng thốt ra phủ nhận lời nói lại nuốt trở vào. Kéo kéo khóe miệng, Nhạc Y nhân ăn ngay nói thật nói: "Cái này mẫu thân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là hôm nay buổi sáng nghe Hứa tiểu thiếu gia nói." Nhạc đồng đồng phản ứng lại thứ ra ngoài nhạc y nhân đoán trước, chỉ thấy nhạc đồng đồng tại chỗ nhảy nhó, tay nhỏ không ngừng vỗ bàn tay, trong miệng còn vui sướng hô nga, thật tốt quá, mỹ nhân thúc thúc phải về tới. Nàng tuy rằng vẫn luôn đều biết nhạc đồng đồng thực thích tiêu thiên hữu, chính là lại không có nghĩ đến, nhạc đồng đồng đối tiêu thiên hữu cảm tình đã thâm hậu tới rồi tình trạng này, gần là nghe thấy tiêu thiên hữu có có thể. Trở về tin tức thôi Thế nhưng cũng đã hưng phấn thành như vậy Nếu là nói với hắn tiêu thiên hữu Ngày mai liền trở về Kia hắn chẳng phải là sẽ kích động ngủ không yên Cái dạng này Thấy thế nào như thế nào Như là lâu dài không thấy thân cha Bỗng nhiên biết chính mình thân cha Phải về tới hải tử Nghĩ đến đây Nhạc y nhân bỗng nhiên xưng sở ở nơi này Nàng như thế nào sẽ nghĩ vậy một chút Lắc lắc chính mình đầu Nhạc y nhân đem ý nghĩ của chính mình đuổi đi sau đầu Còn Chưa mở to mắt Nhạc y nhân liền cảm thấy chính mình tay áo bị người nhéo Cúi đầu mở Lập tức đối tượng nhạc đồng đồng kia lóe sáng hai tròng mắt Mẫu thân Ngươi suy nghĩ cái gì đâu Mỹ nhân thúc thúc phải về tới Ngươi có cao hứng hay không a Dứt lời Nhạc đồng đồng còn chớp chớp đôi mắt Cái này Nhạc y nhân đột nhiên không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Nếu là ăn ngay nói thật, nhạc đồng đồng có thể hay không không cao hứng. Nhưng nếu là làm nàng, trái lương tâm nói muốn niệm tiêu thiên hữu, nàng lại thật sự nói không nên lời. Trời biết, từ tiêu thiên hữu đi rồi lúc sau, nàng vẫn luôn đều suy nghĩ như thế nào đem cửa hàng khai lên. Cửa hàng khai trương lúc sau, nàng mỗi ngày yêu cầu tưởng sự tình càng nhiều. Nàng đều như vậy vội, làm sao có thời giờ suy nghĩ niệm tiêu thiên hữu, lại nói, tiêu thiên hữu như vậy thân phận người, trở lại kinh thành lúc sau, không biết nhiều ít tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư chờ đối. Hắn nhào vào trong ngực đâu, hắn sẽ có thời gian nhớ tới nàng sao, hắn nếu là không nghĩ hắn, nàng tưởng hắn kia không phải thực có hại, mắt thấy nhạc y nhân lại không biết như đi vào cõi thần tiên tới nơi nào. Nhạc đồng đồng bất mãn đô nổi lên miệng nhỏ, mẫu thân, ngươi nói sao nói sao, nhạc y nhân hắc hắc cười gượng hai tiếng, cuối cùng thật sự đỉnh không được nhạc đồng đồng quân quyết si mê, gật gật đầu nói, nhớ tới quá. Bên này nàng vừa dứt lời, đột nhiên nghe, thấy cửa hàng bên trong có động tĩnh chờ nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng đi vào cửa hàng thời điểm, liền thấy nghe sáu đang đứng ở cửa hàng cửa kêu nàng tên. Nhạc cô nương, nhà cô nương, ngươi xem ai đã trở lại. Nhạc y nhân nhìn nghe sáu kia thần bí hề hề tươi cười, tim đập tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Ngay sau đó, cách pha lê, nàng thấy cửa trên xe ngựa đi xuống tới một cái thân ảnh. Khoảng cách lần trước gặp mặt bất quá là nửa tháng có thừa, chính là nhạc y nhân. Nhìn ngoài cửa tiêu thiên hữu, lại cảm thấy dường như đã cách trăm năm. Bất đồng với lần đầu tiên gặp mặt thời điểm suy yếu, Cũng bất đồng với trước kia ở chung khi ôn nhuật, Lúc này tiêu thiên hữu, Chân chính làm nhạc y nhân cảm nhận được, Cái gì gọi là hoàng gia phong phạm, Bạch y tóc đen, Y cùng phát đều hơi hơi phất phơ, Lỏa lộ bên ngoài trên da thịt ẩn ẩn có ánh sáng lưu động, Trong ánh mắt lóe một loại giống như lưu ly quang mang, Dung mạo như họa, Xinh đẹp căn bản Không giống chân nhân, loại này dung mạo, loại này phượng nghi, quả thực vượt qua nhạc y nhân đối mỹ nhận chi. hắn quần áo tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, giống như là kia cửu thiên thượng thần minh, làm người không dám nhìn thẳng, không dám khinh nhờn. Tiêu thiên hữu xuất hiện, làm nguyên bản còn có chút ồn ào náo động chợ bán thức ăn cửa, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người đều ngốc ngốc nhìn tiêu thiên hữu, rồi lại ở nháy mắt cúi đầu. nhạc y nhân ở cửa hàng nội. nhìn trận này cảnh, trong lòng cũng là không được cảm thán. Lẽ ra nàng kiếp trước cũng coi như là duyệt Mỹ vô số, chính là như cũ bị Tiêu Thiên hữu cấp kinh tới rồi. Nếu không phải mặt vẫn là kia mặt dài, nhạc y nhân quả thực cảm thấy Tiêu Thiên hữu phỏng trừng xuyên đến Hàn Quốc đi chỉnh dung. Người này chỉ là đơn giản hướng nơi đó vừa đứng, cũng đã Mỹ thành một bức hoa làm người không đành lòng, cũng không dám đi quấy dày. Đúng lúc này, Nhạc y nhân còn đang suy nghĩ ca. Loại chúng ta từ ngữ đi tán thưởng tiêu thiên hữu thời điểm. Một đám thân ảnh nho nhỏ, đột nhiên liền ôm lấy tiêu thiên hữu đùi. Nhạc y nhân. Cúi đầu nhìn xem chính mình bên người. Nhạc đồng đồng đã sớm đã biến mất không thấy. Mà bên ngoài cái kia ôm tiêu thiên hữu đùi tiểu thí hải nhi. Không phải nhạc đồng đồng còn có thể là ai. Tiêu thiên hữu cúi đầu nhìn về phía ôm hắn đùi nhạc đồng đồng. Khóe miệng hướng về phía trước ngẩng lộ ra một cái cười nhạt. Dây tiếp theo, hắn càng là trực tiếp đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực. Chút nào không thèm để ý nhạc đồng đồng vừa mới sờ qua tiểu kê tay chặt chẽ bắt lấy hắn tuyết trắng quần áo. Đương nhiên, này khẳng định là bởi vì hắn không biết điểm này. Nhạc y nhân trong lòng phun tào. Cách cửa kính, nhạc y nhân cũng không có nghe thấy nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu nói gì đó. nhưng là từ tiêu thiên hữu trên mặt càng thêm sáng lạn tươi cười tới xem, nhạc đồng đồng vừa mới nhất định là ở bán. Manh, theo tiêu thiên hữu ôm nhạc đồng đồng đi vào cửa hàng, bên ngoài mới lại lần nữa khôi phục ồn ào náo động. Mọi người tuy rằng đối tiêu thiên hữu còn có chút tò mò, chính là cũng nhìn ra được tới tiêu thiên hữu thân phận không bình thường, cũng không dám đi phía trước thấu. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bọn họ cũng không như thế nào đặt ở thưởng thức tiên vị phường, thế nhưng còn nhận thức như vậy một vị nhân vật nhạc y nhân nhìn ngành diện chậm rãi đi vào tới tiêu thiên hữu, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nói cái gì, môi rung rung vài cái, cuối cùng chỉ là nhếch miệng cười cười tiêu thiên hữu đối này cũng không lắm để ý hắn hơi đổi quá mức nhìn về phía trong lòng ngược nhạc đồng đồng ôn nhu nói, đồng đồng ngươi vừa mới cùng ngươi nương trước ở phía sau làm cái gì đâu nhạc đồng đồng nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua nhạc y nhân nhấp nhấp miệng thấy nhạc đồng đồng cái này động tác nhạc y nhân trong lòng liền thầm kêu không tốt còn không đợi nàng nói cái gì chỉ nghe nhạc đồng đồng thanh âm thanh thúy nói ta vừa mới hỏi mẫu thân có nghĩ mỹ nhân thúc thúc mẫu thân nói nàng rất muốn nhạc y nhân nắm tay Nàng có thể đánh cái này hùng hài tử mông sao, cảm thụ được tiêu thiên hữu kia cười như không cười ánh mắt, nhạc y nhân keo keo khóe miệng, cuối cùng xấu hổ giải thích nói, đừng nghe đồng đồng nói bậy, ta không có. Mẫu thân, ngươi đã nói làm người, muốn thành thật, nhạc đồng đồng lớn tiếng phản bác, đồng đồng, mẫu thân thực thành thật, a mẫu thân đích xác. Vừa mới đồng đồng hỏi mẫu thân có hay không tưởng mỹ nhân thúc thúc, mẫu thân ngươi nói muốn. Nhạc đồng đồng nghiêm túc nói, đồng đồng nói chính là lời nói thật. Nhạc y nhân vô ngữ, chính là nhi tạp, mặt sau còn có hai chữ đâu a Nàng rõ ràng nói chính là nhớ tới quá. Nhạc y nhân còn tưởng giải thích, chính là cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ cái này ý. Tưởng, xem nhạc đồng đồng như vậy, nàng lại như thế nào giải thích. Đều là không làm nên chuyện gì. Thậm chí. Còn có khả năng càng bôi càng đen. Dù sao. Phỏng trừng tiêu thiên hữu cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Tiêu thiên hữu nhìn thoáng qua nhạc y nhân. Quả nhiên không có tiếp tục khắp nơi vấn đề này thượng miệt mài theo đuổi đi xuống. Hắn đánh giá vài lần cửa hàng nội bài trí. Gật gật đầu nói. Làm cho không tồi. Nhạc y nhân nghe vậy cằm khẽ nâng. Đa tà vương ra. Khích lệ. Lời nói tuy rằng ở nói lời cảm tạ Chính là kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng Lại là xem tiêu thiên hữu trong lòng buồn cười Bất quá vì tránh cho người nào đó Thẹn quá thành giận Tiêu thiên hữu vẫn là nhìn xuống bên môi ý cười Chỉ là nói Một đường tàu xe mệt nhọc Hiện tại cũng tới rồi ăn cơm thời gian Ta xem Mẫu thân Ta cũng đói bụng Chúng ta mau nấu cơm đi Nhạc đồng đồng tiếp nhận tiêu thiên hữu nói nói Nhạc y nhân nghe vậy bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, như thế nào vừa thấy đến tiêu thiên hữu liền khuỷu tay quẹo ra ngoài đâu, bất quá cũng đích xác tới rồi nên làm cơm chưa thời gian, tiêu thiên hữu người đều ở chỗ này, nàng cũng không thể đem người đuổi ra đi, bởi vậy chỉ phải nói, ta đây liền đi nấu cơm, vương ra hôm nay cũng ở chỗ này ăn đi, tiêu thiên hữu gật gật đầu, vậy phiền toái, nghe sáu. Nghe Sáu nghe vậy đáp ứng một tiếng, sau đó bước nhanh đi ra cửa hàng tới rồi xe ngựa bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, nghe Sáu đôi. Tay sách theo rổ liền đi rồi trở về. Hai cái trong rổ, tràn đầy đều là các loại nguyên liệu nấu ăn. Nhà cô nương, đồ vật ta đều lấy lòng. Nghe Sáu một bên dẫn theo đồ vật hướng phòng bếp đi, trong miệng còn cười nói. Chỉ là lời này vừa mới xuất khẩu, nghe Sáu liền ý thức được không thích hợp. Lời này nói ra, chẳng phải là ở nói cho nhạc y nhân, bọn họ vương gia đã sớm chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm sao? Như vậy tưởng tượng, nghe Sáu nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bế. Khẩn miệng mình, nghe Sáu bước chân lại nhanh hơn vài phần, đi vào phòng bếp lúc sau, nghe Sáu lau một chút mồ hôi trên chán, trong lòng hạ quyết tâm, liền ở trong phòng bếp hỗ trợ, không ra đi. Nhạc y nhân đi vào phòng bếp lúc sau, liền thấy nghe sau đứng ở chỗ đó không có muốn đi ra ngoài ý tứ, vì thế kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không ra đi? Hắn ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, chẳng lẽ lưu lại nơi này vướng chân vướng tay? Nói nữa, hắn ở chỗ này, nàng trong. Không gian đồ vật liền không có biện pháp ra bên ngoài cầm, kia nhiều không có phương tiện a Nghe ra nhạc y nhân trong giọng nói ghét bỏ. Nghe sáu có chút rồi rắm hắn cũng biết chính mình không thể giúp gấp cái gì, nhưng là hắn vẫn là có thể nhóm lửa A. Hiện tại, hắn tình nguyện tại đây đại mùa hè chịu đựng yên huân hỏa nướng, cũng không muốn ai nhà hắn vương ra đôi mắt hình viên đạn nha. Bất quá nhạc y nhân lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là nói, đi ra ngoài, đi, ngươi không nhìn cửa hàng, trong chốc lát có người tới mua đồ vật. Ngươi là chuẩn bị làm nhà ngươi vương ra đi lấy tiền Vẫn là làm đồng đồng đi Nghe Sáu nghe vậy sửng sốt Hắn nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên Nhạc đồng đồng khẳng định là sẽ không lấy tiền Đến nỗi nhà hắn vương ra Ha ha Nghe Sáu nhận mệnh đứng lên hướng ra ngoài đi đến Cũng may Chờ nghe Sáu một bước một dịch tới rồi cửa hàng lúc sau Tiêu Thiên hữu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái Cũng Không có nói cái gì Trong phòng bếp, nhạc y nhân đem phòng bếp đi thông cửa hàng môn đóng lại, nhanh chóng lục xem một chút nghe sau lấy tới nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới đem chính mình yêu cầu đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, sau đó mới có điều không lộn xộn bắt đầu nấu cơm. Nếu tiêu thiên hữu ở, kia hôm nay làm đồ ăn liền không thể tùy ý. Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân cuối cùng xác định 8 đồ ăn hai canh, xác định hảo đồ ăn phẩm, nhạc y nhân liền bắt đầu xuống tay chuẩn, bị Tám đồ ăn phân biệt là thủy nấu lát thịt, hấp cá, đông pha thịt, nổi bao thịt, nước miếng gà, rau trộn một nhĩ, rau trộn thu quỷ, tay xé cả tím, hai cái canh là bắp xương sườn canh cùng canh bò hầm. Này đó đồ ăn cách làm đều không phải thực phiền toái nhạc y nhân một người bận việc hơn nửa canh giờ cũng đã tề sống, mặt khác nàng còn làm bánh bao nhân nước cùng cơm làm món chính, đương phòng bếp môn mở ra thời điểm. thẳng tắp đứng ở sau quầy nghe Sáu nháy mắt chuyển qua, thân mình, nhà cô nương, có phải hay không đồ ăn làm tốt, ta đây liền đi hỗ trợ đoan, nói, nghe Sáu lập tức hướng tới trong phòng bếp đi đến, nhạc y nhân nghi hoặc nhìn nghe Sáu, kỳ quái người này như thế nào thật sao sốt ruột, bất quá nghĩ đến hắn kia tham ăn tính tình, lại hiểu rõ. Hắn liền đứng ở phòng bếp cửa, nói vậy vẫn luôn nghe trong phòng bếp bay ra mùi hương nhi, lúc này nhất định là nước miếng tràn lan, hòa thuận vui vẻ người kia tưởng giống nhau, nghe sáu lúc. Này thật là nước miếng tràn lan, bụng thầm thì thẳng kêu, chính là hắn sở di như vậy tích cực, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là, hắn thật sự là thừa nhận không được nhà hắn vương ra khi đó thỉnh thoảng ngó lại đây ánh mắt. Đi vào trong phòng bếp nghe sáu, lại bị trước mắt phong phú cơm chưa cấp kinh ngạc tới rồi. Hắn cho rằng, liền ít như vậy thời gian, lại không có nói trước chuẩn bị, nhạc y nhân nhiều nhất tùy tiện làm làm thôi. Chính là trước mắt này tinh xảo Phong phú đồ ăn lại nói cho hắn, hắn xem nhẹ nhạc y nhân bản lĩnh. Theo nghe sáu đem đồ vật từng cái đoan đến bên ngoài bàn dài thượng, tiêu thiên hữu trong mắt ý cười cũng càng ngày càng nhiều. Hắn không thèm để ý ăn cái gì, nhưng là này phong phú cơm chưa, lại có thể phản ứng ra nhạc y nhân đối hắn coi trọng. Theo cuối cùng một đạo canh thượng bàn, nhạc y nhân cũng ngồi xuống. Nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng ngồi ở một cái ghế trên, không nghĩ tới tiêu thiên hữu cũng đứng. Dậy ngồi xuống nhạc đồng đồng bên cạnh, thấy hắn động tác, nhạc y nhân kinh ngạc quay đầu, đây là sướng nào vừa ra, bất quá này cũng không phải gì đại sự. Nhìn nghe Sáu ngồi ở đối diện, nhạc y nhân bưng lên cái ly nói, hôm nay không nghĩ tới vương gia sẽ đột nhiên trở về, tuy rằng vội vàng một chút, bất quá đây cũng là ta một phen tâm ý, ta liền lấy nước trái cây đại rượu, vì vương gia đón gió. Tiêu thiên hữu nghe vậy cũng cầm lấy trước mặt cái ly, cười hướng nhạc y nhân, nâng chén, đa tạ, nhìn tiêu thiên hữu trên mặt trong mắt ý cười, Nhạc y nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Chẳng lẽ là nàng hoa mắt, nàng như thế nào liền ở tiêu thiên hữu trong ánh mắt thấy sủng nịch đâu. Nhạc y nhân nhắm mắt, dứt khoát cúi đầu uống ly chung dưa hậu nước. Ướp lạnh quá dưa hậu nước uống nhập khẩu chung, một cổ lạnh lẽo cảm giác nháy mắt tràn ngập trái tim. Cũng làm nhạc y nhân thoáng thanh tỉnh một ít, càng cảm thấy đến vừa mới nàng. Chính mình là hoa mắt. Mấy người còn không có động chiếc đũa Cửa hàng môn lại lần nữa bị người đẩy ra Nhạc y nhân đứng dậy hướng cửa nhìn lại Liền thấy là hứa hoài an hữu khí vô lực đi vào tới Nhạc nương tử Có ăn không Ta muốn chết đói Hứa hoài an vừa nói Một bên xoa một mình chiều nhạc y nhân đi tới Đương hắn thấy kia một bàn đồ ăn lúc sau Hai mắt nháy mắt chừng đến lưu viên Nhạc nương tử Ngươi hảo không thật thành thế nhưng sẽ làm nhiều như vậy ăn ngón không được hôm nay ta muốn ở chỗ này có cơm nhạc y nhân nghe vậy có chút rồi rắm, đây là cấp tiêu thiên hữu đón gió lại nói tiêu thiên hữu nguyện ý tùy tùy tiện tiện cùng người khác cùng nhau dùng cơm sao như vậy nghĩ nhạc y nhân liền chiều tiêu thiên hữu nhìn lại dò hỏi hắn ý tứ tiêu thiên hữu ở hòa thuận vui vẻ người kia đối diện lúc sau Lại là biểu tình đạm nhiên nhìn về phía hứa hoài an. Chỉ tiếc, hứa tiểu thiếu gia lúc này trong mắt chỉ có trên bàn mỹ thực, cắn. bản không có chú ý tới tiêu thiên hữu ánh mắt. Ngồi ở hứa hoài an bên cạnh người nghe sáu ngồi nghiêm chỉnh, Mi mắt buông xuống, khóe mắt dư quang trộm ngắm bên người thiếu niên. Trong lòng vì thiếu niên đổ mồ hôi, hắn trước nay đều không có nghĩ đến. Nhà hắn vương gia khí chẳng như vậy cường đại, có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị người làm lơ. Hơn nữa, vẫn là ở vương gia nhìn trầm trầm nhân gia nhìn sau một lúc lâu lúc sau, như cũ bị làm lơ. Không khí quỷ dị trầm tĩnh, liền ở. Nhạc y nhân chịu không nổi muốn mở miệng thời điểm, hứa hoài an rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhạc nương tử, hứa hoài an vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc y nhân trong lòng kinh ngạc, làm sao vậy? Làm cái gì như vậy nghiêm túc Chẳng lẽ hắn rốt cuộc phát Hiện tiêu thiên hữu thân phận không bình thường Hứa hoài an hít sâu một hơi Sau đó dùng vô cùng đau lòng ngữ khí nói Này đồ ăn lại không ăn liền lạnh Lạnh hương vị liền không hảo a. Nhạc y nhân mặc Thiếu niên Về sau ngươi không Cần kêu hứa hoài an Ngươi vẫn là kêu hứa đồ tham ăn đi Tiêu Thiên Hữu đang nghe thấy hứa Hoài An nói lúc sau, ánh mắt lóe lóe, cầm lấy chiếc đũa cấp nhạc đồng đồng bỏ thêm một cái đùi gà, nói, vậy chạy nhanh ăn đi. Hứa Hoài An vừa nhìn thấy có người động chiếc đũa, lập tức cũng không hề do dự, cầm lấy nghe sáu chiếc đũa liền bắt đầu hướng trong miệng tắc đồ ăn. Đồng thời hắn còn không quên mơ hồ không rõ nói, huynh đài quả nhiên là đồng đạo người trong, như vậy mỹ thực. Nếu là làm nó cứ như vậy lạnh, kia quả thực chính là phí phạm của trời tiêu thiên hữu nghe vậy gấp đồ ăn động tác dừng một chút sau đó lại dường như không có việc gì nói xem tiểu huynh đề bộ dáng, tựa hồ là thường tới đúng vậy, hoa hòa thuận vui vẻ nương tử kia chính là lão người quen lạc nàng này cửa hàng còn không có khai trương hoa liền tới hứa hoài an một bên ăn một lần mơ hồ không rõ nói trên mặt kiêu ngạo rõ ràng Thấy hắn này biểu tình, nhạc y nhấn Quả thực phải cho hắn quỳ Hứa tiểu thiếu gia Ngươi đến tột cùng ở kiêu ngạo cái gì Nga Như vậy nói Ngươi thực thích nơi này Tiêu thiên hữu tiếp tục hỏi Hứa hoài an nghe vậy cuồng gật đầu Đó là tự nhiên Nếu không phải có nơi này Hắn trong khoảng thời gian này Bị lão cha như vậy lăn lộn Đã sớm gầy giống một phen xương cốt Nhìn hứa hoài an cái dạng này Nhạc y nhân chỉ cảm thấy bất đắc dĩ Nàng luôn có một loại này Hai người nói chuyện phiếm phẳng phất lừa đầu Không đối má miệng cảm giác Thu hồi tầm mắt Nhạc y nhân quyết định hảo hảo ăn cơm Mặc kệ bọn họ Trong lúc vô tình thấy đối diện nghe sáu Lại thấy nghe sáu ánh mắt U oán nhìn hứa hoài an Trong tay chén đùa Hảo đi Hứa hoài an không thỉnh tự đến Dùng chính là nghe sáu chiếc đũa Ăn chính là nghe sáu cơm Ta đi lại cho ngươi thịnh một chén cơm đi Nhạc y nhân nói liền chuẩn bị đứng lên Tiêu thiên hữu nghe vậy Chiều nghe sáu nhìn lại Xem nghe sáu cả người một cái giật Mình, có một chút liền đứng lên Ta chính mình đi Hứa hoài an cũng bị nghe sáu này Thần tới một tiếng cấp hoảng sợ Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nghe sáu Ngươi làm gì Nghe sáu muộn thanh nói Ta đi thịnh cơm Hứa Hoài An nghe vậy hướng tới nghe sáu trước mặt nhìn nhìn, quả nhiên, không có chén đua. Vì thế hắn dứt khoát đứng lên thực, làm nghe sáu ra tới, trong miệng còn nói, ngươi người này, vóc dáng lớn lên nhưng thật ra không nhỏ, như thế nào đầu óc như vậy? Không hảo sử, ăn cơm đâu, ngươi nói ngươi không thịnh cơm không cầm chén đua, ngươi ăn cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải dùng tay? Lời này vừa nói ra, Hứa hoài an chính mình trước run run thân mình. Chờ nghe sáu thịnh cơm trở về lúc sau, trên bàn cơm liền trở nên lặng ngắt như thờ. Mấy người yên lặng đang ăn cơm, nhưng là tốc độ lại là một chút đều không chập. Nhạc y nhân cũng kinh ngạc, hôm nay Tiêu Thiên hữu cùng trước kia có chút không giống nhau. dĩ vãng thời điểm, Tiêu Thiên. Hữu ăn cơm đều là vô cùng yêu nhá. Chính là hôm nay, tuy rằng ăn cơm tư thế như cũ đẹp đến không được, Chính là kia so di vắng nhanh hơn ít nhất gấp ba tốc độ là chuyện như thế nào. Nghe sáu nhìn trộm thấy nhạc y nhân trong mắt nghi hoặc, trong lòng thở dài. Nhạc cô nương vẫn là cái gì cũng không biết tương đối hảo. Nếu là làm nàng biết vương gia thuần túy là bởi vì muốn cùng họ hứa này tiểu tử ngốc phân cao thấp. Không biết vương gia trong lòng nàng hình tượng có thể hay. Không đại suy giảm. Đương nhiên, tuy rằng hắn đã thấy rõ hết thảy. Nhưng là như cũ muốn làm bộ cái gì Cũng không biết bộ dáng Bằng không Ha ha Nghe Sáu cảm thấy chính mình vẫn là hảo hảo Ăn cơm tương đối quan trọng Chỉ là hắn như thế nào Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên sự tình gì Lại qua 15 phút một ngủ Này bữa cơm cuối cùng là kết thúc Nhạc y nhân buông trong tay chiếc đũa Nhẹ nhàng phun ra một hơi Nàng Tổng cảm thấy Này bữa cơm ăn như là ở đánh Giặc giống nhau nhìn xem trên bàn mâm sạch sẽ cơ hồ đều không cần giặt sạch nàng đây là lần đầu tiên nhận thức nói hứa hoài an lượng cơm ăn đương nhiên tiêu thiên hữu cũng làm nàng lau mắt mà nhìn nhạc đồng đồng tránh ở nhạc y nhân phía sau vẫn luôn trộm mà nhấp miệng cười hứa tiểu thiếu ra tới thật sự quá là lúc liền phải làm mỹ nhân thúc thúc biết mẫu thân có bao nhiêu chịu người thích chỉ có như vậy hắn mới có thể càng thêm quý trọng mẫu thân Càng thêm chủ động, bằng không, hắn cái này nho nhỏ nhân nhi chẳng lẽ muốn giàu thúi ruột mới có thể làm cho bọn họ sớm ngày thành thân. Tương so với tiêu thiên hữu ưu nhã dáng ngồi, ngồi ở đối diện hứa Hoài An quả thực liền giống như là một con tôm chân mềm, đó là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nếu không phải nghe sáu mặt hắc khó coi, nhạc y nhân cảm thấy hứa Hoài An vô cùng có khả năng trực tiếp nằm ở trong lòng ngược hắn. Bởi vì như vậy càng thoải mái, mắt thấy nhạc y nhân chuẩn. Bị đứng dậy thu thập bàn chén, tiêu thiên hữu lại bất động thanh sắc quăng một cái con mắt hình viên đạn cấp nghe sáu. Nghe sáu lập tức hiểu ý, cười đứng dậy nói, ai nha, này ăn quá no rồi nên vận động một chút, này chén đua theo ta tới soát đi. Nhà cô nương ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát làm ta động động tiêu hóa tiêu hóa. Nói, Nghe sáu động tác lưu loát ôm bàn chén liền đi hướng phòng bếp, dư lại hứa hoài an một người trực tiếp liền nằm ở ghế trên, hướng về phía nghe. Sau bóng dáng lười nhác hô lời này ta liền không tán đồng, thật vất vả ăn no, ngươi làm gì một hai phải lập tức động nhất động, kia đồ vật chẳng phải là đều tiêu hóa, vậy ngươi không phải ăn không trả tiền. Nghe sáu nghe vậy trong lòng thầm mắng, ngươi mới là ngu ngốc, Chính là nghĩ đến tiêu thiên hữu, hắn chỉ có thể coi như không có nghe thấy, nhận mệnh hướng tới phòng bếp đi đến, đi vào phòng bếp lúc sau, nghe sáu trước tìm một cái rẻ lau ra tới đem cái bàn lau khô, lúc này mới đi phòng bếp rửa chén, ngồi ở tại chỗ mấy người, lại bắt đầu trầm mặc, nhạc y nhân chính nhàm chán chơi chính mình ngón tay, liền cảm thấy bả vai bị người đụng phải một chút, quay đầu nhìn lại. Lại thấy là nhạc đồng đồng không biết gì thời điểm đã nhắm hai mắt lại, miệng khẽ nhếch ngủ đến hô hô vang. Đứa nhỏ này, thế nhưng ngủ rồi. Nhạc y nhân nhẹ giọng nói, đem nhạc đồng đồng ôm lên. Tiêu thiên hữu thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, làm nhạc y nhân ôm nhạc đồng đồng. Chiều mặt sau đi đến, chờ nhạc y nhân lại lần nữa ra tới thời điểm, mới bừng tỉnh, nàng nói nàng như thế nào cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Nguyên lai like là đem bảo bảo cấp đã quên. Bất quá cũng may, bảo bảo đói bụng thời điểm chính mình ở trong không gian tìm đồ vật ăn. Lúc này lại hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng nhau ngủ trưa. Nhạc y nhân mới vừa đi tiến cửa hàng, liền thấy đi ở nàng phía trước nghe sáu đột nhiên ở chính mình trên đầu chụp một cái tát. Này một cái tát lực, độ rất lớn, nhạc y nhân rõ ràng nghe thấy được bang một tiếng. Chính kỳ quái nghe sáu là nghĩ như thế nào không thông đột nhiên tự mình hại mình, liền nghe thấy nghe sáu hối hận nói, ta nhớ tới chính mình đã quên gì. Nhạc y nhân kinh ngạc, chẳng lẽ không chỉ là nàng đã quên chuyện này, ngay cả nghe sáu cũng đã quên chuyện này. Nghe sáu cũng không cần người dò hỏi, ngay sau đó lại nói, vương gia, chúng ta có phải hay không đem quốc sư cấp đã quên? Tiêu thiên hữu nghe vậy, ánh mắt hơi lóe. Mím môi nói Trải qua bổn vương xem xét xe. Này cửa hàng rất là an toàn Nghe sáu Đi thỉnh quốc sư xuống xe đi Nghe sáu Nhạc y nhân Hứa hoài an Nhìn nghe lục triều ngoại đi đến bóng dáng Nhạc y nhân không biết như thế nào Thế nhưng nhìn ra một loại tiêu điều cảm giác Dường như chính là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn Tráng sĩ một đi không trở lại Chính là, còn không phải là đi thỉnh quốc sư sau xe sao Tuy rằng rõ ràng Biết tiêu thiên hữu vừa mới kia nói mấy câu là ở nói hương nói vượt Hắn chính là đem quốc sư cấp đã quên Chính là này cũng không phải gì đại sự Đơn giản chính là đói lâu rồi một chút Nói nữa, kia quốc sư lại không phải không có chân Liền sẽ không chính mình đi xuống tới sao Hòa thuận vui vẻ người kia suy nghĩ không giống nhau Hứa hoài an cả người đã ngốc Đang nghe thấy nghe sau nói lúc sau, hắn có một chút liền ngồi thẳng thân thể, nhìn đối diện tiêu thiên hữu, rồi lại. Một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, hắn vừa mới hẳn là không có nghe lầm đi, người này tự xưng vương ra tới, còn có vừa mới, bọn họ còn nói cái gì quốc sư? Như vậy xem ra, trước mắt người này thân phận đã không cần nói cũng biết, đúng rồi, vừa mới hắn đều làm cái gì? cái kia cùng Việt Vương đoạt đồ ăn ăn, còn nói Việt Vương bên người thị vệ là cái ngu ngốc người, nhất định không phải hắn đúng không? Nhạc y nhân cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn hứa Hoài An sắc mặt giống như vì Pha màu giống nhau đổi tới đổi lui, mạc danh cảm thấy rất có hỉ cảm. Nàng trước kia chỉ cảm thấy hứa Hoài An là cái nhẹ nhàng quý công tử, hơn nữa chăm chỉ hiếu học, làm người khiêm tốn. Chính là thẳng đến vừa mới nàng mới phát hiện, kia hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Chân chính hứa hoài an... chính là một cái chỉ số thông minh vì số ấm đồ tham ăn. Còn không đợi hứa hoài an rồi dám hảo đến tột cùng nên như thế nào mở miệng, cửa hàng cửa liền có hai người một trước một sau. Đi đến, đi ở phía trước chính là nghe sáu, mà lạc hậu hắn nửa bước, là cái đầu chọc. Tuy rằng không có mặc áo cả xa, Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần trên đầu kia chín giới xèo là có thể biết, đây là cái hòa thượng. Nhưng mà này hòa thượng lớn lên có chút ra ngoài nhạc y nhân đoán trước. Nàng cho rằng, có thể nói ra như vậy một phen lời nói, hẳn là cái bạch mi dâu bạc trắng lão đầu nhi. Rốt cuộc như vậy mới phụ hòa hắn thần côn tính chất đặc biệt, chính là trước mắt người. Này, rõ ràng chính là 20 suất đầu bộ dáng. hắn ngũ quan lớn lên cực kỳ tinh xảo giữa mày có một cái nốt chu sa, cả người chính là một cái ôn nhuận mỹ nam tử, càng quan trọng là, hắn cả người đều cho người ta một loại cực kỳ an tâm cùng thoải mái cảm giác, liền giống như, gặp được hắn, liền giống như là gặp được Phật tổ giống nhau, trong lòng suy nghĩ đều bị hắn xem ở trong mắt, làm người tín nhiệm, làm người đối hắn chỉ có thể là vô cùng thành kính, người này nên không, Phải là Phật như lai chuyển thế đi. Nhưng mà, nghe sáu, không phải bần tăng nói ngươi, ngươi như thế nào có thể đem ta cấp đã quên đâu. Nhà ngươi vương gia trí nhớ không tốt, ngươi trí nhớ như thế nào cũng kém như vậy. Đây là không phải chính là thường nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, bằng không bần tăng cho ngươi khai một bộ dược ha ha đi. Ngươi ăn nếu là cảm thấy hảo, nhà ngươi vương gia cũng có thể đi theo ha ha. Nói không chừng này dễ quên tật xấu liền trị hết. nghe sáu ngươi như thế nào không nói lời nào ngươi đây là không phải cũng đi theo nhà ngươi vương gia học ta cùng ngươi nói ngươi này cũng không phải là một cái hảo thói quen ngươi biết không làm người phải hiểu được tôn kính người khác bần tăng đang nói với ngươi ngươi cần thiết nhìn thẳng bần tăng đôi mắt như vậy mới có vẻ ngươi tôn trọng bần tăng mới có thể làm người minh bạch ngươi là một cái hiểu lễ biết lễ người rõ ràng là thanh âm ôn nhuận nghe tới giống như tắm gội xuân phong chính là như vậy vẫn luôn ở bên tai lại nhà nhạc y nhân vẫn là nhíu mi nàng cảm thấy nàng vừa mới tưởng sai rồi người này căn bản không phải phật như lai chuyển thế hắn thuần túy chính là đường tam tạng chuyển thế này lại nhà kính nhi đặt ở mạnh miệng tây du sớm bị trí tôn bảo một quyền đánh bay giới ngôn bẩn tăng ở lại đây ngồi xuống Bần Tăng đã biết, ở tiêu thiên hữu cùng giới ngôn cực kỳ ngắn gọn đối thoại qua đi, nhạc y nhân liền thấy giới ngôn chắp tay trước ngực hướng tới nghe lục đạo câu A-di-đà Phật, sau đó ngoan ngoan hướng đi tiêu thiên hữu, ngồi ở tiêu thiên hữu đối diện, hứa hoài an bên người, nhạc y nhân đột nhiên liền cười, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, nơi này tuy rằng không có trí tôn bảo, nhưng là... tiêu thiên hữu hiển nhiên so trí tôn bảo đoạn số cao nhiều nhìn xem này đường tam tạ nga không giới ngôn nhiều nghe lời a quả thực là khác nhau như hai người giống nhau nghe sáu thấy giới ngôn ngồi xuống lúc sau trộm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi xoa xoa mồ hôi trên trán xoay người nghe sáu có chút ngượng ngùng nói nhà cô nương còn phiền toái ngươi giúp quốc sư làm điểm ăn Nhạc y nhân gật gật đầu, hảo, ta đây liền đi làm chút đồ chay tới. Tuy rằng nàng không phải thực sẽ làm đồ chay, nhưng là chỉ cần là tố hẳn là liền không có vấn đề đi. Chính là nàng vừa định xoay người, lại bị nghe sáu ngăn cản. Nhạc cô nương, không cần cố. Ý làm đồ chay, nhìn nghe sáu ngượng ngùng biểu tình, nhạc y nhân không thèm để ý xua xua tay, không đáng ngại, cái này rất đơn giản. Nghe sáu thấy vậy, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, liền dựa theo ngươi ngày thường nấu cơm như vậy liền hảo, quốc sư hắn, không ăn chay đồ ăn. Nhạc y nhân ngây ngẩn cả người, nghe sáu lời này là ý gì? Chẳng lẽ, trước mắt cái này hòa thượng, vẫn là cái rượu thịt hòa thượng? Nhạc y nhân ánh mắt phóng rừng ở giới ngôn trên. Người, liền thấy giới ngôn chiều nàng xem ra, Hướng về phía nàng gật gật đầu, Trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười, A-di-đà Phật, Chính cái gọi là rượu thịt xuyên tràng quá, Phật tổ trong lòng lưu, Bần tăng chưa bao giờ đi làm này đó, Mặt mũi việc tới trương hiển chính mình từ bi chi tâm, Nhạc y nhân lại lần nữa khiếp sợ, Nàng cảm thấy chính mình có sai rồi, Người này rõ ràng chính là tế quay quanh thế đi, Cứ như vậy người, Vẫn là quốc sư, Tiêu thiên hữu nên không phải là, bị người lừa đi, mới vừa như vậy tưởng, nhạc y nhân liền nghe thấy hứa hoài an hưng phấn hô lớn, quốc sư, ngươi là quốc sư, ngươi thật là quốc sư, không nghĩ tới ta thế nhưng có thể nhìn thấy quốc sư, ta ta ta. Hứa hoài an kích động lệ nóng doanh trọng, đã nói năng lộn xộn nghe sáu nhìn nhạc y nhân kia dại ra bộ dáng đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi nhạc y nhân, Làm nhạc cô nương thấy như vậy hủy tam quan người, thật sự là không nên a Cuối cùng, nhạc y nhân vẫn là ở hứa Hoài An kích động trong tiếng đi vào phòng bếp. Nấu cơm thời điểm nhạc y nhân còn đang suy nghĩ, nàng có thể là bởi vì xuyên qua phương thức có điểm không đúng, cho nên làm cho thế giới này đều có chút không đúng. Một cái diện mạo giống như Phật Tổ Chuyển Thế Hòa Thượng, lại có một chương đường tam tạng miệng, còn cùng tế công giống nhau rượu thịt không kỵ. Người như vậy chẳng những trở thành quốc sư, còn như vậy chịu truy phủng. Nhạc y nhân cảm thấy, nàng khả. năng muốn sửa đúng một chút thế giới quan của mình cùng giá trị quan, bởi vì chỉ có giới ngôn một người, cho nên nhạc y nhân chỉ làm một cái cá hương thịt ti, một cái việc nhà đậu hủ, cộng thêm một chén cơm, còn có một cái tảo tia trứng hoa canh. Chờ bưng đồ ăn thượng bàn bãi ở giới ngôn trước mặt lúc sau, nhạc y nhân liền cầm khay đứng ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn trầm chầm, chầm giới ngôn. Đối với nhạc y nhân này nóng rát ánh mắt, giới ngôn chút nào không dao động. Chi gian! Hắn thon dài như ngọc tay cầm khởi chiếc đũa, bỏ thêm một cây thịt ti liền bỏ vào trong miệng. Nhìn hắn chậm rãi nhấm nuốt, nhạc y nhân không thể không thừa nhận. Này tiểu hòa thượng ăn khởi cơm tới cùng tiêu thiên hữu giống nhau yêu nhá mê người. Chính là dù vậy, cũng không thể làm nhạc y nhân đã quên đây là một cái hòa thượng sự thật. Theo giới ngôn ăn cơm động tác càng khai càng nhanh, mâm đồ ăn càng ngày càng ít, nhạc y nhân chỉ phải thu hồi ánh mắt, nếu là ngay từ đầu. Nàng còn cảm thấy chính mình ăn nhìn lầm rồi, như vậy hiện tại, nàng đã hoàn toàn không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Đây là cái rượu thịt hòa thượng. Chỉ là, hứa hoài an vì cái gì vẫn là dùng kia vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn giới ngôn. Chẳng lẽ, cái này triều đại hòa thượng, cùng người bình thường giống nhau có thể ăn thịt, còn có thể cưới vợ, ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm tòi một trận nhi, cũng không có được đến cùng loại như vậy tin tức, cái này làm cho nhạc y nhân càng. Cảm thấy đến nghi hoặc không thôi, tưởng không rõ... Nhạc y nhân đành phải xoay người đi hướng nghe sáu, đang nghe sáu bên cạnh người nhẹ giọng hỏi, vì cái gì hòa thượng có thể ăn thịt à? Nghe sáu nghe thấy nhạc y nhân vấn đề lúc sau, biểu tình trở nên có chút dối rắm. hơn nửa ngày mới nghe thấy hắn nói, hòa thượng tự nhiên là không thể uống rượu ăn thịt, chỉ là này quốc sư có chút không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Đặc quyền chủ nghĩa, nhạc y nhân hỏi ngược lại, Nghe sáu tuy rằng không quá minh bạch cái gì gọi là đặc quyền chủ nghĩa, nhưng là cũng đem nhạc y nhân ý tứ đoán cái thất thất bát bát. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ phải nói, cái này, vẫn là về sau làm vương ra cho ngài giải thích đi. Nhạc y nhân nghe vậy lắc đầu, nàng chẳng qua là có chút kỳ quái thôi. Nếu nghe sáu không thể nói, nói vậy nguyên nhân không có phương tiện lộ ra, kia nàng cũng không phải một hai phải biết không có thể. Bên này hai người đang nói, bên kia giới ngôn đã buông xuống chiếc đũa. Nữ thí chủ, ngươi chủ nghệ thật tốt, này đồ ăn làm ăn ngon thật, nhìn dáng vẻ, về sau bần tăng liền có khẩu phục. Giới ngôn nhìn nhạc y nhân nghiêm túc nói, nhạc y nhân nhất thời không có phản ứng lại đây, ngươi đây là có ý tứ gì? Giới ngôn hơi hơi mỉm cười, dựa theo bần tăng vừa mới quan sát phát hiện. Vương gia vừa đến nơi này liền lập tức tới nữ thí chủ cửa hàng, nữ thí chủ vừa mới lại thịnh tình khoản đãi, cùng nghe sáu nói chuyện lại là như Vậy quen thuộc, này hết thảy hết thảy đều thuyết minh, nữ thí chủ cùng vương gia chi gian quan hệ phì thiển. Vương gia lại là một cái bắt bẻ người, lần này thanh trang giản hành lại đây, cũng không có mang đầu bếp, hắn tự nhiên là không chịu tùy ý tạm chấp nhận. Về sau một ngày tam cơm chỉ sợ cũng muốn phiền toái nữ thí chủ, cái này nhạc y nhân đã sớm đã đoán được, nàng gật gật đầu nói, liền tính như thế, này cùng ngươi có cái gì quan hệ, giới ngôn lộ ra một cái mê chi mỉm cười, ngay sau đó nói, bẩn tăng cùng vương ra quan hệ đó là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, cho nên nhạc y nhân nhướng mày. Cho nên hắn về sau muốn đi theo tiêu thiên hữu cùng nhau có cơm phải không? Còn không đợi nhạc y nhân nói cái gì nữa, tiêu thiên hữu lại là nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe nói, khoảng cách nơi này cách đó không xa có cái miếu nhỏ phá lệ thanh tịnh, nhất thích hợp thanh tu. Giới ngôn, không bằng ngươi đi chủ một đoạn nhi đi, chờ cầu phúc chùa. Tu sửa hảo ngươi lại trở về. Giới ngôn nghe vậy cơ hồ từ ghế trên nhảy lên. Vương ra, đừng a ngươi thật sự bỏ được làm bần tăng đi thanh tu sao nếu là đã không có bần tăng làm bạn ngươi mỗi ngày cơm đều ăn không hương a nghe đến đó nhạc y nhân xì một tiếng bật cười trước kia tiêu thiên hữu mỗi ngày cùng nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng nhau ăn cơm thời điểm cũng không gặp tiêu thiên hữu ăn không hương a tựa hồ là bởi vì nhạc y nhân tiếng cười giới ngôn trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ Chỉ phải khẩn cầu nhìn Tiêu Thiên Hữu nói, vương gia nhìn như vậy giới ngôn, lại liên tưởng đến vừa mới hắn nói kia lời nói, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình trong đầu nổ vang một tiếng, tức khắc minh bạch cái gì. Tiêu Thiên Hữu cực kỳ mẫn cảm, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền phát giác nhạc y nhân nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên có chút không giống nhau. Chính là hắn lại tưởng không rõ, nhạc y nhân vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy chuyển biến. Chính là giới ngôn Cũng nghi hoặc nhìn nhạc y nhân Nhạc y nhân bị hai người xem có chút chột ra Cho dù là đặt ở kiếp trước Chuyện như vậy phỏng chừng cũng sẽ không muốn thông báo thiên hạ huống chi là tại đây bảo thủ cổ đại đâu Suy nghĩ cẩn thận điểm này Nhạc y nhân cho hai người một cái Ta hiểu được Các ngươi yên tâm Biểu tình Sau đó thu thập trên bàn chén đũa liền đi rồi Lưu lại tiêu thiên hữu cùng quốc sư hai mặt nhìn nhau Vị này nữ thí chủ ánh mắt như thế. Nào như vậy quái dị. Xem bẩn tăng sởn tóc gáy. Giới ngôn nói. Còn run run thân mình. Một bên hứa hoài an nghe vậy kỳ quái nói. Không có a Nhạc nương tử là người rất tốt. Không chỉ có người hảo. Làm đồ ăn cũng ăn ngon. Càng quan trọng là. Ta phát hiện. Nhạc nương tử càng ngày càng đẹp. Nghe thấy hứa hoài an nói. Tiêu thiên hữu ánh mắt tiệm thâm. Nhạc y nhân chính mình có lẽ không có chú ý, chính là thường tới này cửa hàng mua đồ vật người lại đều đã chú ý tới vấn đề này. Bọn họ lần đầu tiên thấy nhạc y nhân thời điểm, nhạc y nhân hắc hắc gầy gầy, trên mặt còn có thái sắc, vừa thấy chính là sinh hoạt khốn khổ người. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, nhạc y nhân làn da trở nên càng ngày càng bạch, càng ngày càng tinh tế, có câu nói gọi là một bạch tre chăm sấu. Nhưng là dùm ở nhạc y nhân trên người lại không phải như vậy thích hợp. Bởi vì, nhạc y nhân ngũ quan vốn di liền lớn lên đẹp, hiện tại làn da trắng lúc sau, càng hiện ra nàng ưu Điểm tới, nhạc y nhân không phải cái loại này làm người vừa thấy liền kinh vi thiên nhân mỹ nhân. Chính là nàng mỹ, trên người nàng khí chất, lại làm người có thể ở trong đám người liếc mắt một cái thấy nàng. Thậm chí chính là đãi ở quang mang vạn trượng phong hoa muôn vàn tiêu thiên hữu bên người, cũng sẽ không làm người bỏ qua nàng tồn tại. Nghĩ đến đây, tiêu thiên hữu tay cầm thành quyền, hắn có phải hay không nên nhanh hơn động tác? May mắn hiện tại phát hiện nhạc y nhân. Tốt là cái tiểu thí hải nhi, nếu là đổi cá nhân, hắn chẳng phải là muốn hối hận chung thân. Trong phòng bếp nhạc y nhân, trong tay rửa sạch chén đua, Chính là trong đầu vẫn là không tự chủ được nghĩ đến tiêu thiên hữu cùng giới ngôn. Vương gia cùng quốc sư, chập chập chập. Này nếu có thể viết thành tiểu thuyết, nàng tuyệt đối có thể ở mộ giang hỏa một phen. Chỉ tiếc, nàng phỏng chừng không có gì cơ hội đi trở về. Lại lần nữa đi vào cửa hàng, nhạc y nhân phát hiện hứa hoài an. Đã không còn nữa, phỏng chừng là đi vội. Nhìn nhìn như cũ ngồi ở chỗ kia tiêu thiên hữu cùng giới ngôn. Nhạc y nhân nghi hoặc nói, vương gia cùng quốc sư còn không quay về nghỉ ngơi sao, giới ngôn nghe vậy càng thêm nghi hoặc, hồi chỗ nào, nhạc y nhân vô ngữ, nàng như thế nào biết hồi nào, nghe sáu đi tìm chủ địa phương, đợi khi tìm được chúng ta liền đi rồi, tiêu thiên hữu nhàn nhạt giải thích nói, nghe sáu này vừa đi, thẳng đến tới gần trạng vạn, nhạc y nhân đều bắt, đầu làm cơm chiều mới trở về. Nhìn mồ hôi đầy đầu đi vào phòng bếp nghe sáu Nhạc y nhân thuận miệng hỏi Phòng ở tìm hảo Nghe sáu đi đến thổ bếp biên ngồi xuống nhóm lửa Gật đầu nói Tìm hảo Nhạc y nhân đợi sau một lúc lâu lại không nghe thấy bên dưới Nghĩ hẳn là không thể tùy tiện lộ ra Cũng liền không có hỏi nhiều Chờ đồ ăn thượng bàn sau Chính là nhạc đồng đồng cũng không cần phải nhiều lời nữa An an tính tính bắt đầu ăn cơm đã không có hứa hoài an ở chỗ này. Đoạt thực, Tiêu Thiên Hữu ăn cơm tốc độ cũng bình thường rất nhiều, chính là xem ở nhạc y nhân trong mắt, lại cảm thấy Tiêu Thiên Hữu là vì ở giới ngôn trước mặt duy trì chính mình hình tượng, vì thế nhìn về phía giới ngôn ánh mắt càng thêm ái muội không rõ, giới ngôn trong lòng nghi hoặc không thôi, cả người bị nhạc y nhân xem phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, mà hai người hỗ động xem ở Tiêu Thiên Hữu trong mắt, lại cảm thấy nhạc y nhân là bị giới ngôn gương mặt này cấp mê. Hoặc, tuy rằng hắn cũng kỳ quái, rõ ràng hắn lớn lên so giới ngôn cái này tiểu bạch kiểm đẹp nhiều, vì sao nhạc y nhân lại không có bị hắn mê hoặc, không thể không nói, này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Sau khi ăn xong, Tiêu Thiên hữu càng không nóng nảy đi rồi. Nhạc y nhân không biết Tiêu Thiên hữu là ý gì, chỉ phải ngồi ở một bên chờ, Nhân ra là vương gia, nàng tổng không thể mở miệng đuổi người, chán đến chết, nhạc y nhân lại nhìn chằm chằm đối diện giới ngôn nhìn lên. Tuy rằng nàng thừa nhận, giới ngôn lớn lên đích xác không tồi, chính là, giống như nàng nhớ rõ, buổi sáng hứa Hoài An cùng nàng nói qua, quốc sư tiên đoán tiêu thiên hữu sinh ra, nói cách khác, giới ngôn so tiêu thiên hữu tuổi tác đại đúng không, chính là, từ khuôn mặt đi lên nói. này hai người thoạt nhìn tuổi hẳn là không sai biệt lắm a tưởng không rõ nhạc y nhân dứt khoát dò hỏi ra tiếng quốc sư ngày năm nay thọ a giới ngôn nghe vậy khóe miệng chịu động chỉ vào chính mình mặt nói thí chủ cảm thấy bẩn tăng năm nay thọ nhạc y nhân hắc hắc cười không ngừng cái này có đôi khi người đôi mắt là sẽ lừa gạt người a di đà phật thí chủ đây là thiện ý nói dối a Hắn đã qua tuổi bất hoặc. Tiêu thiên hữu lạnh lùng nói. Đều có thể đương nàng cha. Cái này hẳn là đối giới ngôn không ý tưởng đi. Nhưng mà. Tiêu thiên hữu mặt đen lánh ngôn. Lại làm nhạc y nhân cảm thấy. Đây là sinh khí ghen tị. Nghe sáu hoàn toàn nhìn không ra ba người. Chi gian không khí. Cười đối nhạc y nhân giải thích nói. Quốc sư chỉ là nhìn tuổi trẻ. Kỳ thật đã 40 dư tuổi. Ngay cả hoàng thượng đều nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm, quốc sư liền trường cái dạng này đâu. Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, đây là trong truyền thuyết. Hoa hoa mặt, nghĩ đến kiếp trước lấy hoa hoa mặt xưng mỗi minh tinh. Nhạc y nhân cảm thán, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy được trời ưu ái người. Tiêu thiên hữu không có thấy nhạc y nhân biểu tình có cái gì. Biến hóa, trong lòng có chút thất vọng, nhìn về phía giới ngôn ánh mắt càng thêm không tốt. Nhạc đồng đồng tránh ở nhạc y nhân bên người nghe ba người nói chuyện, trên mặt không gì biểu tình, trong lòng cũng đã ngửa mặt lên trời thở dài. Mỹ nhân thúc thúc thật vất và quyết định chủ động một chút, mẫu thân như thế nào chính là không thông suốt đâu. Càng quan trọng là, mẫu thân nhìn về phía quốc sư cùng Mỹ nhân thúc thúc đó là cái gì ánh mắt, hắn nhìn đều phải khởi nổi da gà. Mắt thấy trong phòng bốn cái đại nhân không có một cái chỉ số thông minh tại tuyến. nhạc đồng đồng bất đắc dĩ, xem ra hắn chỉ có thể chính mình thượng, đáng thương hắn một cái nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng còn muốn nhọc lòng này đó. mỹ nhân thúc thúc, ngươi chủ chỗ nào a, đồng đồng về sau nếu là tưởng ngươi đi chỗ nào tìm ngươi a. nhạc đồng đồng hai mắt vụt sáng lên hỏi, tiêu thiên hữu nghe vậy cúi đầu nhìn về phía nhạc đồng đồng, mới phân biệt nửa tháng có thừa, nhạc đồng. Đồng lại dường như trưởng thành rất nhiều Không chỉ có vóc dáng cất cao một ít Chính là làn da đều hòa thuận vui vẻ Người kia giống nhau trở nên trong trắng lộ hồng Nho nhỏ trên mặt còn mang theo trẻ con phì Một đôi đen nhánh mắt to giống như là ám dạ đầy sao Rực rỡ lóa mắt Làm người vừa thấy liền tâm sinh thích Ta liền ở tại các ngươi cửa hàng mặt sau Đồng đồng nghĩ đến ngoạn nhi tùy thời có thể lại đây Tiêu thiên hữu cười nói Lời này vừa nói ra Nhạc y nhân kinh Ngạc nhìn về phía tiêu thiên hữu Ở tại bọn họ cửa hàng mặt sau Mặt sau không phải một cái hẻm nhỏ sao Chẳng lẽ tiêu thiên hữu chuẩn bị ngủ đường cái Ý tưởng này một toát ra tới Nhạc y nhân chính mình trước một chút Thấy nhạc y nhân biểu tình Tiêu thiên hữu liền biết nàng hiểu lầm Giải thích nói Nghe sáu đem mặt sau kia hộ nhân ra tòa nhà mua tới Vì phương tiện Buổi chiều tìm người ở đối với cửa hàng cửa sau Nhi địa phương khai cái cửa nhỏ Nhi. Nghe sáu Vương ra, cái này nổi vì sao muốn hắn tới bối. Nhạc y nhân. Lại là như vậy, tiêu thiên hữu tuyệt đối là cố ý. Còn không phải là vì có cơm sao. Còn nói như vậy mũ miệng đường tỉ. Như thế nào không gặp nghe phong. Nhạc y nhân đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Từ buổi sáng đến bây giờ. Đều là nghe sáu ở bận trước bận sau Nghe phong đâu Chẳng lẽ Này dọc theo đường đi Là tiêu thiên hữu giá xe ngựa tới rồi Nghe sáu nghe vậy cười đáp Nghe phong đi chín núi vây quanh tìm Phúc lợi Vương gia cùng quốc sư sở dĩ trước tiên tới Chính là muốn trước đem phúc lợi tìm được Sau đó chờ mặt sau đại bộ đội vừa đến Liền có thể khởi công Nghe vậy Nhạc y nhân khóe miệng lại trừ trừ Cảm tình Thật đúng là muốn tìm phúc lợi a Nhạc y nhân đột đem ánh mắt nhìn về phía giới ngôn, đầy mặt tò mò hỏi. Quốc sư, ngài là như thế nào tính ra tới chín núi vây quanh là phúc lợi? Chín núi vây quanh có chín tòa sơn, vạn nhất này phúc lợi ở chỗ sâu nhất, này tu. Sửa công trình chỉ sợ có chút khó khăn. Lời này tuyệt đối là nhạc y nhân hướng khách khí nói, vạn nhất phúc lợi thật ở núi sâu. Phỏng chừng một hai năm nội này cầu phúc chùa là đừng nghĩ tu, tổng muốn trước tu cái lộ đi. Giới ngôn nháy mắt đã hiểu nhạc y nhân trong lời nói ý tứ, khóe miệng chịu chừu, cuối cùng nói, Sẽ không, phúc lợi liền ở chín núi vây quanh bên ngoài, chỉ cần tìm cái địa thế bình thản có thể kiến phòng ở địa phương, đang nói, giới ngôn đột nhiên liền. ngậm miệng, nhạc y nhân kỳ quái chiều hắn nhìn lại. liền thấy hắn lại trột giả cúi thấp đầu xuống. Theo bản năng, nhạc y nhân liền nhìn về phía bên cạnh người tiêu thiên hữu, vừa vặn thấy được hắn trong mắt còn chưa hoàn toàn rút đi lạnh băng. Đây là giới ngôn nói sai lời nói. Nhạc y nhân cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện giới ngôn cũng không nói gì thêm. Chỉ là... kia ý tứ trong lời nói, hình như là tùy tiện tìm cái có thể kiến phòng ở đỉnh núi là được. Đây là cái gọi là... Phục lợi, nháy mắt, nhạc y nhân cảm thấy chính mình phát hiện cái gì khó lường sự tình. Bất quá, xét thấy hai vị đương sự còn ở đây, nhạc y nhân gắt gao nhấp miệng, không cho chính mình lộ ra một tia ý cười. Tiêu thiên hữu phỏng chừng là muốn trở về giáo huấn nói sai lời nói giới ngôn, đứng lên cáo từ phải đi. Bất quá, ngươi như thế nào hướng phía sau đi? Nhạc y nhân kêu chủ tiêu thiên hữu hỏi. tiêu thiên hữu vô tội chớp chớp mắt, từ bên này đi tương đối mau, đúng rồi, hai nhà cửa sau đối diện, nếu là từ trước môn đi, còn muốn vòng một vòng lớn, nhạc y nhân quả thực có thể đoán được, về sau tiêu thiên hữu đám người mỗi ngày, từ nhà nàng cửa sau đi tới đi lui cảnh tượng, kia hình ảnh quá Mỹ, nàng không dám tưởng tượng, nhìn theo tiêu thiên hữu ba người vào đối diện cửa nhỏ nhi, nhạc y nhân lúc này mới đem cửa sau đóng lại, Chờ nàng lánh nhạc đồng đồng đi trở về ngủ phòng. Nhạc đồng đồng mở to một đôi mắt to nhìn nhạc y nhân nói. Mẫu thân, mỹ Nhân thúc thúc về sau lại là chúng ta hàng xóm. Ngươi vui vẻ sao? Nhạc y nhân cắn răng. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng là biết này hùng hài tử bản chất. Chính là cái cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn chủ nhân. Nàng nếu là dám nói câu vui vẻ. Chờ ngày mai hắn thấy tiêu thiên hữu. không chừng liền sẽ đối tiêu thiên hữu nói nàng bởi vì cùng tiêu thiên hữu chủ cách vách hưng phấn một đêm không ngủ nếu là trước đây cũng liền thôi dù sao lấy tiêu thiên hữu thân phận phòng chừng đối nhạc đồng đồng đồng ngôn đồng ngữ cũng sẽ không để ý chính là hiện tại không giống nhau chính chủ nhi đều tới rồi nàng nếu là lại làm nhạc đồng đồng nói hương nói vượt kia không phải phá hư nhân ra cảm tình sao chuyện như vậy nàng là chán ghét nhất không có nghe thấy chính mình muốn trả lời nhạc đồng đồng có chút thất bại bĩu môi bất mãn nhìn nhạc y nhân xoay người đi phòng bếp nấu nước, nhạc đồng đồng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ hắn cái này mẫu thân, quả thực là làm hắn không biết nói gì hảo, như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu nhạc y nhân cũng không biết nhạc đồng đồng trong lòng suy nghĩ nàng thiêu hảo nước ấm cấp nhạc đồng đồng tắm rồi khiến cho bảo bảo bồi nhạc đồng đồng ở trên giường đất ngoạn nhi. Chờ bọn họ ngoạn nhi mệt mỏi, tự nhiên mà vậy liền sẽ ngủ. Đến nỗi nàng, nàng hôm nay phỏng chừng muốn vội đến vãn một ít, bởi vì buổi chiều thời điểm tiêu thiên hữu cùng giới ngôn ngồi ở cửa hàng, từ cửa trải qua mọi. Người không tự chủ được liền đi vào cửa hàng, vào, bọn họ tự nhiên không hảo tay không đi. Tuy rằng mỗi người đều chỉ mua một chút, Nhưng là không chịu nổi người nhiều Nàng trong không gian chữ hàng trực tiếp Đã bị thanh không hơn phân nửa Nhạc y nhân từ 7 giờ Vẫn luôn bận rộn đến một chút chung Mới rốt cuộc đem sở hữu nguyên liệu Đều làm thành điểm tâm bỏ vào trong không gian Ngáp một cái Nhạc y nhân đơn giản rửa rửa Liền nằm ở trên giường đất ngủ Ngay cả quần áo đều Không có tới kịp cởi ra Ngày thứ hai Nhạc y nhân là bị nói chuyện thanh đánh thức Xoa xoa đầu Nhạc y nhân lúc này mới chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện, trong phòng trên giường đất thế nhưng chỉ có nàng chính mình. Chính kỳ quái nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đi nơi nào, nhạc y nhân mới phát hiện bên ngoài thế nhưng đã ánh mặt trời đại lượng. Đứng dậy hà giường đất mở cửa đi ra ngoài, nhạc y nhân liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nhạc đồng đồng thanh thúy tiếng cười. Được, cũng không cần suy nghĩ, có thể làm nhạc đồng đồng cười như vậy vui vẻ. Khẳng định là tiêu thiên hữu tới Chờ nàng đẩy cửa đi ra Liền thấy phòng bếp đi thông tiểu viện Nhi môn mở rộng ra Nhạc đồng đồng chính lôi kéo tiêu thiên hữu Cùng nhau uy hắn bốn con tiểu kê thức ăn Một bên còn đứng giới ngôn Hắn chắp tay trước ngực Trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm Không biết đang nói cái gì Chờ nhạc y nhân đi vào nghe rõ lúc sau Còn chưa xuất khẩu chào hỏi Thanh âm liền tạp ở Bên miệng Tiểu kê tiểu kê mau mau lớn lên, bẩn tăng nghe nói nuôi trong nhà thổ gà nhất mỹ vị, tiểu kê tiểu kê, mau mau lớn lên, bẩn tăng nghe nói nuôi trong nhà thổ gà nhất mỹ vị, nhạc y nhân, ai có thể đem cái này giả hòa thượng cho nàng ném văng ra, ăn thịt còn chưa tính, nàng nhi tử vừa mới dưỡng một ngày tiểu kê hắn đều có thể nhớ thương thượng, này nên không phải là trồn trở nên đi, nàng cảm thấy giới ngôn phát hiệu thật sự không nên kêu giới ngôn, hẳn là kêu, Chăm biến, nàng thật sự tò mò Hắn có thể mang cho nàng nhiều ít kinh hách Nơi này hòa thượng thật đáng sợ Nàng hảo tưởng hồi địa cầu Mẫu thân, ngươi lên lạc Mẫu thân xấu hổ xấu hổ Lớn như vậy còn ngủ nướng Nhìn làm mặt quỷ nhạc đồng đồng Nhạc y nhân rất là bất đắc dĩ Xoa xoa cái chán vừa mới chuẩn bị giải thích một câu Lại thấy tiêu thiên hữu xoa xoa nhạc đồng đồng đầu Đồng đồng Người mẫu thân tối hôm qua khẳng định là ngủ chập, cho nên mới sẽ lên vãn. Nhạc đồng đồng ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn tiêu thiên hữu, mỹ nhân thúc thúc như thế nào biết. Thấy nhạc đồng đồng trong mắt lóe tinh quang, nhạc y nhân chỉ nghĩ che mặt. Vì cái gì nàng tổng có thể đối nhạc đồng đồng ánh mắt biểu tình nháy mắt đã hiểu này hàm nghĩa? Xem nhạc đồng đồng bộ dáng này, rõ ràng chính là muốn hỏi. Tiêu Thiên Hữu có phải hay không tối hôm qua vẫn luôn bồi nàng, bằng không như thế nào sẽ biết nàng ngủ đến vãn, bất chi bất giác, nhạc y nhân liền mang lên. Một tia khẩn trương, tuy rằng, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đang khẩn trương cái gì, Tiêu Thiên Hữu đạm đạm cười, ta đoán, ngươi mẫu thân ban ngày muốn vội cửa hàng sinh ý, có chút điểm tâm gì đó, ước chừng chỉ có thể buổi tối làm. Hơn nữa ngày hôm qua buổi chiều sinh ý như vậy hảo, phỏng chừng yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít đi. Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói, nhạc y nhân sai biệt nhìn về phía hắn. Người này, như thế nào đoán như vậy chuẩn, nhạc đồng đồng cũng. Sùng bái nhìn Tiêu Thiên Hữu, mỹ nhân thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a thế nhưng có thể biết nhiều chuyện như vậy. Tiếp thu đến nhạc đồng đồng sùng bái, Tiêu Thiên Hữu còn không có tới kịp nói cái gì. Một bên giới ngôn cũng đã tiến lên một bước nói Tiểu thí chủ Kỳ thật bần tăng biết đến sự tình càng nhiều Không bằng bần tăng cùng ngươi nói một câu Ngươi tơi sùng bái bần tăng thế nào Nhạc đồng đồng vừa nghe thấy lời này Đầu nhỏ lập tức diêu giống như chống bòi Giống nhau Không được không được Mẫu thân nói Người xuất ra từ bi vì hoài Ngay cả một con tiểu con kiến đều không bỏ được dẫm chết chính là ngươi vừa mới còn đang suy nghĩ muốn ăn luôn ta tiểu kê. Nói xong lời cuối cùng, nhạc đồng đồng phòng lên quay hàm chừng mắt một đôi mắt nhìn giới ngôn, lấy này tới biểu đạt chính mình phẫn nộ, giới ngôn lại là không tán đồng lắc đầu, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ lời này sai rồi, thiên địa vạn vật tự do nó số mệnh, liền giống như Này tiểu kê, ngươi giúp lòng chiếu cô nó, Còn không phải là vì làm nó đẻ trứng ăn thịt sao? Bẩn tăng nói muốn ăn nó có cái gì không được. Nhạc đồng đồng nghe vậy ngốc lăng một chút, ngay sau đó nói, chính là kia cũng là ta nuôi lớn, vì cái gì phải cho ngươi ăn? Ngươi lại không có dưỡng. Nghe đến đó, nhạc y nhân rốt cuộc nhìn không được xì một tiếng bật cười. Mặc kệ nhạc đồng đồng có đôi khi cỡ nào tinh linh cổ quái, Trung Quy vẫn là một cái tiểu hài tử. Này không... Mới vừa Cùng giới ngôn nói không hai câu Đã bị giới ngôn cấp vòng đi vào Còn nữa Xem này hai người tranh luận thời điểm này Nghiêm trang bộ dáng Giống như kia gà thật sự tùy thời Có thể làm thịt ăn giống nhau A-di-đà Phật bẩn tăng tuy rằng không có dưỡng Chính là bẩn tăng cho nó niệm kinh Như vậy sẽ phù hộ nó lớn lên càng thêm khỏe mạnh bẩn tăng trả giá lao động Tự nhiên muốn thu hồi báo Giới ngôn nói đương nhiên Nhạc đồng đồng há miệng thở dốc cuối cùng nói không ra. Lời, hảo muốn nghe có điểm đạo lý à? Nghĩ nghĩ, nhạc đồng đồng quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Mẫu thân, hắn nói rất đúng sao? Này gà nên làm hắn ăn sao? Nhạc y nhân nghe vậy nhẫn cười. Đồng đồng, này tiểu kê lớn lên ít nhất yêu cầu ba bốn tháng đâu, đến lúc đó lại nói bái. Nói nữa, này niệm một lần kinh không thể được. Ít nhất muốn mỗi ngày niệm mới được Ngươi nói có phải hay không Vừa dứt lời Nhạc y nhân liền tiếp thu tới rồi giới ngôn Kinh ngạc ánh mắt Nhạc đồng Đồng lại là mặc kệ này đó Hắn nghiêm túc gật gật đầu Đối giới ngôn nói Ta mẫu thân nói không sai Ngươi nếu là muốn ăn thịt gà Về sau mỗi ngày đều phải cấp tiểu kê nhóm niệm kinh Phù hộ chúng nó khỏe mạnh lớn lên Tiêu thiên hữu nghe vậy Cũng tán đồng gật gật đầu Đồng đồng nói không tồi, người xuất gia chú ý nhân quả bao ứng, ngươi về sau cũng không thể đi theo ăn không uống không, liền tại đây cửa hàng làm tiểu nhị đi. Giới ngôn, nhạc y nhân, đây là tình huống như thế nào, để tài chuyển biến quá nhanh nàng có điểm tiếp thu không tới a? Cái kia, không cần, cửa hàng lại không lớn, ta một người vội đến lại đây. Nhạc y nhân vội vàng cự tuyệt nói, giới ngôn cũng vội vàng gật đầu đúng vậy đúng vậy vì cái gì muốn bẩn tăng đảm đương cái gì tiểu nhị bẩn tăng một quốc gia quốc sư như thế nào có thể đương cái tiểu nhị đâu này nếu là truyền ra đi đối bẩn tăng danh dự có tổn hại nghe vậy tiêu thiên hữu tán đồng gật gật đầu lời này nói rất có đạo lý giới ngôn nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục nói có đạo lý đi ha ha nếu như vậy Vậy ngươi cũng không cần lại đến ăn cơm, ngươi đường đường một quốc gia quốc sư, tới loại này cửa hàng nhỏ ăn cơm, thật sự là quá hạ giá, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Giới ngôn sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới nói, kia bẩn tăng ăn cái gì? Tiêu thiên hữu nhướng mày, một quốc gia quốc sư, kia không phải một người dưới vạn người phía trên sao, tự nhiên là muốn ăn cái gì ăn cái gì? Làm cái gì muốn hỏi bổn vương, Nghe thấy lời này, Giới ngôn run lập cập, Đều tự xưng bổn vương, Hắn nếu là lại nhìn không ra tới tiêu thiên hữu muốn sinh khí, Kia hắn chính là sống uổng phí, Hảo đi hảo đi, Ngươi lớn lên xoái ngươi có lý, Bần tăng liền nghe ngươi, Giới ngôn tâm bất cam tình bất nguyện nói, Nhạc y nhân ở một bên nghe hai người đối thoại, Chỉ cảm thấy vô cùng tâm tắc, Này cửa hàng là nàng hảo sao, Làm nàng cái này đương sự. Phát biểu một chút ý kiến hảo sao. Bất quá hiển nhiên, mặc kệ là tiêu thiên hữu vẫn là giới ngôn, đều không có muốn dò hỏi nàng ý tứ dục vọng. Tiêu thiên hữu ở được đến vừa lòng hồi đáp lúc sau, càng là đối nhạc y nhân dặn dò nói, không cần cấp tiền công, có cái gì dơ sống mệt sống cũng không cần cùng hăn khách khí, đừng nhìn hắn diện mạo có chút yếu đuối mong manh, kỳ thật vẫn là rất có sư lực. Nhạc y nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo đi, dù sao nhận thức ngươi, nếu ngươi đều nói như vậy, không cần tiền lao động, không cần bạch không cần. Bên này mới vừa thương lượng xong, liền sau khi nghe thấy môn bị người đẩy ra thanh âm, nhạc y nhân quay đầu nhìn lại, liền thấy là nghe sáu sách theo giỏ rau đã trở lại. nhà cô nương, đồ ăn mua đã trở lại, ta bỏ vào phòng bếp đi. Nghe sáu rớt trong tay hai cái giỏ rau cấp nhạc y nhân xem Nhìn kỹ, nhạc y nhân phát hiện nghe sáu mua đồ vật chủng loại thật sự phi thường đầy đủ hết ân lấy vào đi, ta làm Cơm sáng Nhạc y nhân nói, liền đi theo cùng nhau chiều phòng bếp đi đến Đi rồi hai bước, nhạc y nhân lại dừng lại quay đầu đối giới ngôn nói Đi đem cửa hàng cửa sổ mở ra đi Giới ngôn nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo đi vào phòng bếp, sau đó từ phòng bếp đi vào cửa hàng bên trong. Cơm sáng nhạc y nhân làm táo đỏ gạo kê cháo, trưng trưng sủi cảo cùng bánh bao, lại thanh xào hai cái thức ăn chay liền đủ rồi. Thấy đồ ăn mang lên bàn, giới ngôn trên mặt khó chịu trở. Thành hư không? Có như vậy mỹ vị có thể tùy thời tùy tiện ăn. Hắn đột nhiên cảm thấy làm tiểu nhị cũng không tồi. Cơm sáng qua đi. Tiêu Thiên Hữu liền cùng nghe sáu cùng nhau đi rồi, hai người nói là muốn đi chín núi vây quanh, nhìn xem nghe phong tiến triển thế nào, nhạc đồng đồng rất muốn đi theo cùng đi, nhưng là cũng biết Tiêu Thiên Hữu lần này là có chính sự, không có nháo một hai phải cùng. Tiêu Thiên Hữu đi rồi không bao lâu, liền lục tục tới không ít khách nhân. Những người này có rất nhiều chuyên môn tới mua điểm tâm, còn có một bộ Phật, thuần túy chính là vì xem tiêu thiên hữu cùng giới ngôn. Nhạc y nhân phát hiện, đã không có tiêu thiên hữu ở một bên nhìn, giới ngôn thực không an Phật. Sở hữu tới xem người của hắn, mặc kệ là già hay trẻ, là nam hay là nữ, hắn đều đối với nhân ra cười đến thấy răng không thấy mắt. Thấy như vậy một bộ cảnh tượng, nhạc y nhân bất đắc di lắc đầu, nàng đều có điểm đồng tình tiêu thiên hữu, lúc này mới rời. Đi không trong chốc lát, giới ngôn liền ám chọc chọc chuẩn bị cho hắn đỉnh đầu nhiễm cái sắc nhi thật vất vả bọn người đi rồi nhạc y nhân nhìn như cũ cười tủm tỉm giới ngôn trong lòng vừa động tiến lên bất động thanh sắc hỏi quốc sư a ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao giới nói cười gật đầu thí chủ hỏi đi nghe thấy giới ngôn xưng hô chính mình vì thí chủ nhạc y nhân khóe miệng lại trừu trừu ngươi vừa mới cùng những người đó nói chuyện Vì sao không xưng hô bọn? Họ vì thí chủ. Giới ngôn nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Bởi vì bọn họ là khách nhân a Bọn họ là khách nhân ta là việc, tự nhiên không thể xưng hô bọn họ vì thí chủ. Nhạc y nhân cắn răng, ý tứ này là nói, đối mặt nàng thời điểm, hắn chính là quốc sư đúng không? Bọn họ biết ngươi là quốc sư sao? Nhạc y nhân tiếp tục hỏi, biết a Giới ngôn đương nhiên nói, nhạc y nhân vừa định nói chuyện, rồi lại nghe thấy giới ngôn trên mặt lóe vô cùng tự tin nói tươi. Cười nói, toàn bộ đại càng, có ai không quen biết bổn quốc sư? Ha ha ha ha, nhìn cuồng tiếu không ngừng giới ngôn, nhạc y nhân thầm mắng một câu xà tinh bệnh. Nhưng mà dây tiếp theo giới ngôn lại biến thành một bộ trách trời thương dân biểu tình. Nhạc y nhân vừa định hỏi làm sao vậy, lại nghe giới ngôn nói, hoan nghênh hoan nghênh, hai vị cô nương. Muốn điểm cái gì Nhạc y nhân Người này chính là cái diễn tinh Trách không được đờ... Biểu tình trở nên nhanh như vậy Nguyên lai like là người tới Nhạc y nhân quay đầu muốn nhìn một chút người đến là ai Chính là đang xem thanh người tới về sau Nàng mí mắt lập tức liền nhảy vài cái Này hai cái một trước một sau đi vào tới Không phải nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du nhu Còn có thể là ai? Nhạc lạc hà lại xuyên kia thân màu đỏ rực xiêm ý. Trên mặt cũng là nùng trang diễm mạt. Nàng vốn là tiểu bạch hoa diện mạo. Như vậy một tá giả, chỉ làm người cảm thấy giống cái sướng tuồng. Cố tình nàng chính. Mình còn không cảm giác được, một bộ xấu hổ xấu hổ biểu tình, xem người cực kỳ hết muốn ăn. Nhạc lạc hà tiến vào lúc sau, hiện tại cửa hàng nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ước chừng là không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Trên mặt biểu tình dần dần trở nên khó coi lên. Giới ngôn không biết nhạc lạc hà đang xem cái gì. Thấy nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du nhu đều không hé răng. Vì thế lại cười hỏi. Hai vị cô nương muốn điểm cái gì? Nhạc lạc hà nghe vậy nhíu. Mày chiều giới ngôn xem ra. Đang xem thấy giới ngôn kia trong nháy mắt. Rõ ràng là bị kinh tới rồi. Có lẽ là bởi vì giới ngôn là cái mỹ nam tử, cho nên nhạc lạc hà nói chuyện thời điểm khách khí rất nhiều. Tiểu sư phó, các ngươi cửa hàng vị kia công tử đâu? Giới ngôn nghi hoặc nói, vị nào công tử, chúng ta cửa hàng chỉ có một lão bản nương a Nói, hắn quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Nhạc lạc hà cũng theo hắn động tác quay đầu, đương thấy nhạc y nhân lúc sau, lập tức. Nhíu mày, nhạc y nhân. kia công tử đâu, nhạc y nhân nhún nhún vai, ngươi nói ai, chính là trước kia chủ nhà ngươi cách vách công tử, ta nghe trong thôn người ta nói, ngày hôm qua buổi chiều hắn liền ở ngươi này cửa hàng ngồi, hắn đi đâu vậy, ngươi chạy nhanh cho ta đem hắn giao ra đây, nghe vậy, nhạc y nhân cười, người khác có tay có chân, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, ta nhưng quản không được, nói nữa, cái gì kêu cho ngươi giao ra đây, Hắn cùng ngươi có quan hệ sao? Bị. Nhạc y nhân nói một nghẹn. Nhạc lạc hà tức khắc nói không ra lời. Nghẹn một hồi lâu. Mới xấu hổ nói. Trước kia là không có quan hệ. Nhưng là lập tức liền phải có. Dứt lời. Nàng hai má ửng đỏ. Lập tức cúi đầu. Nhìn nàng kia xấu hổ mang tao bộ dáng Nhạc y nhân tức khắc vui vẻ. Người này là từ đâu tới tự tin? Đột nhiên. Nhạc y nhân nghĩ tới nhạc du nhu, tầm mắt chiều nhạc du nhu nhìn lại, quả nhiên thấy nhạc du nhu trong mắt còn chưa hoàn toàn dẫu đi châm trọc. Xem ra, so. Nhạc lạc hà, nhạc du nhu thật là có đầu óc nhiều. Trước làm nhạc lạc hà đảm đương chim đầu đàn, nàng ở một bên cẩn thận quan sát, đang sở thanh tiêu thiên hữu tính nết yêu thích lúc sau, lại đem nhạc lạc hà một chân đá văng ra, chính mình tay trái ngư ông thủ lợi, tầm tắc. Một cái tiểu nông nữ đều có này phần tâm tư Không có đầu thai đến quan lại nhân gia hậu viện Thật đúng là chính là đáng tiếc Nhạc lạc hà đợi sau một lúc lâu Không nghe thấy nhạc y nhân đáp lời Trên mặt Xấu hổ nháy mắt rút đi Thay thế chính là vô tận phẫn nộ Nhạc y nhân Ta cùng ngươi nói chuyện đâu Ngươi hiểu hay không tôn kính trưởng bối Trong mắt còn có hay không ta cái này tiểu cô Nhạc y nhân nghe vậy cười xua xua tay Ngươi như vậy ta thật đúng là chính là trèo cao không nổi Đừng quên Chúng ta đều không phải một cái tông tộc Tuy rằng cùng họ nhạc Nhưng là ta này tộc ta chính là khai sơn tổ tông Tưởng cùng ta làm thân thích Ngươi thật đúng là chính là đánh Sai chủ ý Nàng hòa thuận vui vẻ ra đã hoàn toàn đã không có quan hệ Nhạc ra cũng bắt không được nàng Kia nàng còn sợ cái gì Không chỗ nào sợ hãi Nàng còn sẽ làm nhạc lạc hà Nhạc lạc hà không nghĩ tới nhạc y nhân thái độ sẽ như vậy mạnh mẽ, càng quan trọng là, nàng mục đích căn bản không phải hòa thuận vui vẻ người kia làm thân thích à. hít sâu mấy hơi thở, nhạc lạc hà lúc này mới nói, ta liền hỏi ngươi, kia công tử người ở đâu đâu? Ngươi nói, nói xong ta liền đi. Nhạc y nhân bất đắc di lắc đầu, tuy rằng ta cũng rất muốn làm ngươi đi, chính là ta thật sự không biết người ở đâu. Cô nương, Bần Tăng biết, A. ngươi vì cái gì không hỏi Bần Tăng. Thình lình xảy ra thanh âm, không chỉ có chấn kinh rồi nhạc lạc hà, càng là đem nhạc y nhân kinh một cái lảo đảo. Không dám tin tưởng nhìn giới ngôn, nhạc y nhân lúc này tâm tình quả thực là tất cầu Đây là không phải chính là trong truyền thuyết heo đồng đội, hắn chính là như vậy ra sức bán CP. Nhạc y nhân đối Tiêu Thiên Hữu đồng tình tức khắc lại bay lên một cái độ cao. Đồng thời, nàng cũng thực bất đắc dĩ. Tiêu Thiên Hữu là có bao nhiêu mắt mù mới có thể coi trọng như vậy cá nhân a Tiêu Thiên Hữu nếu là đã biết nhạc y nhân ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Hắn khi nào coi trọng một cái hòa thượng. Đương nhiên, xa ở chín núi vây quanh Tiêu Thiên Hữu căn bản không biết này đó. Nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du nhu ở lúc ban đầu khiếp sợ. Qua đi, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Nhạc lạc hà bước nhanh đi đến quầy bên cạnh, để sát vào giới ngôn, vội vàng hỏi nói. Tiểu sư phó biết hắn ở đâu? Mau nói mau nói. Giới ngôn trên mặt mang theo cười nhạt, thân mình hơi hơi về phía sau lui một chút. Lúc này mới nói, thí chủ còn chưa nói tìm hắn có chuyện gì. cái này nga nhạc lạc hà do dự một chút vẫn là không có nói ra đối một cái người xuất gia nói chính mình là muốn truy tình lang này thật sự là quá làm người thẹt thùng chính là cơ hồ cùng tiêu thiên hữu như hình với bóng giới ngôn như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu liền hướng nhạc lạc hà trên mặt rạng mây đỏ hắn cũng đã minh bạch sự tình bản chất lắc lắc đầu giới ngôn vô cùng chân thành nói a di đà phật người xuất gia không nói dối nữ thí chủ mặt mang đào hoa ấn đường lại mang sát đây là đào hoa sát a chính là đại đại không ổn cái gì gì nhạc lạc hà vẻ mặt mộng bức hỏi nhạc y nhân cũng là kỳ quái nhìn giới ngôn bất thình lình buổi nói chuyện là chịu cái gì phong nữ thí chủ ngươi gần nhất tốt nhất đóng cửa không ra càng không cần hồng loan tinh động bằng không chỉ sợ là muốn xui xẻo a Giới ngôn nghiêm mặt nói, có lẽ phía trước nói nhạc lạc hà không có nghe hiểu, chính là cuối cùng một câu nàng lại là nghe rành mạch rõ ràng. Cái này diện mạo rất là tuấn mỹ tiểu hòa thượng đang nói, nàng gần nhất sẽ xui xẻo. Này thuần túy chính là ở nguyền rụa nàng. Nghĩ đến đây, nhạc lạc hà. Rốt cuộc nhìn không nổi, nàng băng một chút trực tiếp xếp hạng quầy thượng, bàn tay ai thượng gỗ đặt mặt bàn, nháy mắt phát ra một tiếng vang lớn. Nghe này thanh vang lớn, nhạc y nhân thử nghe răng, đây là dùng bao lớn sư lực a, tay nàng không đau không? Ngươi cái này tiểu con lừa chọc, cũng dám nguyền ruột ta xui xẻo, ngươi là nhà ai trong miếu tiểu hòa thượng? Ta muốn đi tìm các ngươi chủ trì hảo hảo nói nói, gì? Đúng rồi ngươi nếu là cái tiểu hòa thượng, như thế nào sẽ tại? Đây cửa hàng, chẳng lẽ, ngươi là nhạc y nhân dưỡng tiểu bạch kiểm? Nói tới đây, nhạc lạc hà lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình, ngay sau đó lớn tiếng nói, ta nói vừa mới ở bên ngoài như thế nào còn thấy các ngươi hai cái vừa nói vừa cười, cảm tình là một đôi A. Nhạc y nhân, không nghĩ tới A, ngươi ở trong thôn trang giống cái trinh tiết liệt phụ giống nhau, ra thôn liền dưỡng nhân tình, ngươi nói một chút, này nếu là chuyển ra đi, ngươi còn có thể tại trấn trên đái đi xuống. Sao? Nhạc lạc hà càng nói càng đắc ý, tựa hồ đã thấy nhạc y nhân về sau thảm trạng, trên mặt tươi cười càng thêm khoa trương lên, giới ngôn lại là nhíu mày nói, vị này nữ thí chủ, bẩn tăng cùng lão bản nương không có bất luận cái gì quan hệ, còn thỉnh ngươi không cần nói bậy lời nói, ngươi khả năng không biết, liền ở ngươi vừa mới nói chuyện công phu, ngươi ấn đường càng thêm đen, này thuyết minh ngươi lập tức liền phải đại họa lâm đầu a. Ngươi biết đây là vì cái gì sao Đây là cho rằng Ngươi nói chuyện không tích đức a? Nhạc y nhân yên lặng mà Ở một bên nghe giới ngôn lải nhài Lần đầu tiên đối giới ngôn Có thể nói điểm này tỏ vẻ thưởng thức Nghe một chút lời này Nói nhiều nhanh nhẹn Lúc này dỗi nhiều thông khoái Nàng đều chỉ cần an An tính tính xem diễn thì tốt rồi Ta phi Nhạc lạc hà hung tợn phỉ nhổ Đại họa lâm đầu chính là ngươi Còn có nhạc y nhân tiện nhân này, một cái quả phụ, một cái hòa thượng, thế nhưng, các ngươi hai cái, đều phải đi trầm đường A. Lời còn chưa dứt, nhạc lạc hà trong miệng liền bụng mặt phát ra một tiếng thét chói tai. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhạc y nhân đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lúc này cẩn thận đi xem, mới phát hiện thế nhưng có huyết theo nhạc lạc hà khe hở ngón tay lưu lại. Đỏ tươi máu theo tay nhỏ giọt ở trên quần áo, ở nàng đỏ thâm trên quần áo đánh ra một đoàn đoàn ám ảnh. Nhạc lạc hà cũng cảm nhận được trong tay ấm áp, đương. Nàng kia khai tay dùng mắt đi xem, thấy một mảnh đỏ tươi lúc sau, nháy mắt lại là một tiếng chói tai thét chói tai. a nghe này cao đê si ben thét chói tai, nhạc y nhân cao mày xoa xoa chính mình lỗ tai. Khoảng cách như vậy gần, nàng màng tai đều phải bị đâm thủng, kêu la cái gì, câm miệng, nghe thấy này lạnh lẽo thanh âm, nhạc y nhân theo bản năng hướng cửa nhìn lại, sau đó liền thấy một bộ hắc y, tay cầm trường kiếm nghe phong, mặt lạnh đứng ở nơi đó, hiển nhiên, vừa, mới kia lời nói chính là từ hắn trong miệng nói ra, chỉ là, cửa khoảng cách quầy vẫn là nhất định khoảng cách, nhạc lạc hà trên mặt là như thế nào làm cho, nhạc y nhân trong lòng kỳ quái, Liền xoay người chiều nhạc lạc hà đối diện mặt cái kia vị trí nhìn lại, nơi đó vừa lúc đối với đi thông phòng bếp môn, gỗ đặt trên cửa lúc này đang cắm một mảnh nhỏ hơi mỏng trúc phiến, lại xem nhạc lạc hà mặt, mặt phải sườn mặt vừa vặn có một đạo tinh tế miệng vết thương, miệng vết thương. Tuy rằng tế cũng không phải rất dài, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là không cạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia huyết lưu xôn sao liền có thể đã biết. Nghe phong quả nhiên không hổ đối tên của hắn Chính là mau A Còn có này một lời không hợp liền động thủ tính tình Nhạc y nhân cũng rất là thưởng thức Nếu không phải vũ lực giá trị không đủ Nàng kỳ thật cũng tưởng trực tiếp động thủ Ai kiên nhẫn cùng này đó nữ nhân lại nha lại nhài Đứng ở nhạc lạc hà phía sau nhạc du nhu Lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Sau đó phản ứng lại đây nhạc du nhu Cái thứ nhất biểu tình lại là nghĩ mà sợ, nhạc y nhân thực minh bạch nàng ở phía sau sợ cái gì, nếu là nàng lại thiếu kiên nhẫn một chút, vừa mới cũng đi theo nhạc lạc hà cùng nhau nói bậy lời nói, kia nói không chừng, hiện tại nàng trên mặt cũng ở vui sướng lưu chữ huyết, đôi tay phủng ngực, nhạc du nhu hít sâu mấy hơi thở mới đứng vững chính mình hô hấp, nàng muốn chạy đến nhạc, lạc hà bên người. Chính là mới vừa vừa nhất chân chính là một cái lảo đảo thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Xem như vậy, hẳn là bị doa đến chân mềm. ngẫm lại cũng là, một cái nông thôn nữ hài tử, giống nhau nhìn thấy nhiều nhất cũng thêm ngươi quả phụ chửi đồng hoặc là tiểu hài nhi đánh nhau. Như vậy đi lên liền thấy huyết cảnh tượng, lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ bị doa đến. Nhạc du nhu thật vất vả dịch tới rồi nhạc lạc hà bên người. còn không kịp nói vài câu an ủi nói lại trực tiếp bị nhạc lạc hà xóa một bạt tai quan trọng là nhạc lạc hà dùng kia tay là nàng tay phải vừa mới hổ huyết tay phải cho nên lúc này nhạc du nhu trên mặt có một cái đỏ tươi bàn tay ấn không biết còn tưởng rằng là hoa đi lên nhạc du nhu đã bị nhạc lạc hà cấp đánh mông hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào lúc này lại nghe nhạc lạc hà giọng the thé nói Nhạc du nhu ngươi cái tiểu tiện nhân, ta nương làm ngươi đi theo ta bảo hộ ta. Ngươi là làm gì ăn? Ngươi nhìn xem ta mặt. Ta mặt nếu là hủy hoại, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta trên mặt một đạo xéo, ta liền cho ngươi hoa mười đạo. Nghe thấy nhạc lạc hà thét chói tai, nhạc y nhân cũng mông. Tuy rằng vẫn luôn đều biết, nhạc lạc hà bị vương thị cấp sủng hư, chính là lại hoàn toàn không nghĩ tới. Ở gặp được sự tình thời điểm, nhạc lạc hà thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Không có trước tiên đi tìm ai cắt nàng mặt, không có ngẫm lại chính mình làm sai. Cái gì mới có như vậy kết quả, trực tiếp liền quang chính mình chất nữ một cái ta. Còn nói ra nói như vậy, này quả thực là đầu óc bệnh không nhẹ. Nhạc y nhân đang ở trong lòng phun tào, liền nghe thấy bên người giới ngôn thở dài. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngươi xem. Ngươi không nghe bẩn tăng, này không phải ứng nghiệm huyết quang tai ương sao. Nghe vậy, nhạc y nhân rốt cuộc nhìn không được, phụt một tiếng bật cười. Đây mới là chân chính thần bổ đao a! Nhạc lạc hà cũng bị. Giới ngôn nói lôi trở lại lực chú ý, nàng hung tợn quay đầu, còn ở không ngừng ra bên ngoài mạo huyết miệng vết thương, hơn nữa bị hồ huyết nửa khuôn mặt, còn có nàng vặn vèo biểu tình ác độc ánh mắt. Thoạt nhìn sống thoát thoát giống cái nữ quỷ. Ngươi cái này con lừa chọc, Đều là ngươi chú ta, Ta đây liền đưa ngươi đi gặp quan. Dứt lời, Nhạc lạc hà lại đột nhiên xoay đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Còn có ngươi, Ngươi cái này nhân tình, Này con lừa chọc lời nói có phải hay? Không ngươi dạy, Ta liền biết ngươi tâm la, Một chút đều không ngóng trong ta hảo. Nhạc y nhân nghe vậy mắt trợn trắng, Cùng ta có cái gì quan hệ? Người a Vẫn là quản hảo tự mình miệng tương đối hảo. Ngươi, Nhạc Lạc Hà vừa muốn nói gì, Lại đột nhiên ngập miệng, Bởi vì nàng thấy kia hoành ở chính mình giữa cổ trói lọi trường kiếm, Nhìn ngốc tại nơi đó nhạc Lạc Hà, Nhạc y nhân cười, Liền này lá gan, Còn dám buông lời hung ác đâu, Giới ngôn không tán đồng nhìn về phía. Nghe phong, Nghe phong, ngươi này động bất động liền vũ đau lộng kiếm tật xấu như thế nào còn không biết sửa sửa. Chẳng lẽ ngươi là đã quên mấy năm trước nhà ngươi vương ra cũng là như vậy không nghe ta khuyên nhủ, cho nên mới sẽ... Quốc sư... Nghe phong hai hàng lông mày dựng ngược, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Giới ngôn nghe vậy sửng sốt, sau đó ngượng ngùng ngậm miệng. Nhạc y nhân ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhìn... Giới ngôn vừa mới kia lời nói rõ ràng có Chuyện xưa a Vẫn là có quan hệ với tiêu thiên hữu chuyện xưa Nữ nhân tò mò là thiên tính Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ Bất quá tuy rằng lòng hiếu kỳ ở tràn lan Nhạc y nhân vẫn là cảm thấy mạng nhỏ tương đối quan trọng Không thấy nghe phong ánh mắt kia đã muốn giết người sao Ngươi ngươi ngươi là ai Ngươi tưởng làm làm làm gì Nhạc lạc hà run rẩy giọng nói hỏi Nghe Phong mặt vô biểu tình, ngươi biết ngươi trước mặt con lừa chọc là ai sao? Nguyên bản là một câu thực nghiêm túc nói, chính là nghe thấy nghe Phong nói ra con lừa chọc hai chữ, nhạc y nhân lại mạc danh cảm thấy buồn cười. Giới ngôn càng là nhe răng trợn mắt, bất quá hắn biết đây là nghe Phong bởi vì vừa mới hắn không lựa lời mà khí không thuận, bởi vậy cũng không dám nói cái gì. nhạc lạc hà không rõ nghe phong vì cái gì sẽ hỏi cái này sao một câu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nghe phong hẳn là tới trả thù vì thế nói hảo hán tha mạng hảo hán tha mạng tha ta đi ta cái này con lừa chọc cùng ta một chút quan hệ cũng không có a hắn chính là cái kẻ lừa đảo vừa mới hắn còn nói ta có huyết quang tai ương hắn chính là cái miệng quá đen a ngươi nhìn xem ta hiện tại thật sự có huyết quang tai ương thẳng đến nhạc lạc hà nói âm rơi xuống nghe phong lúc này mới không nhanh không chậm thu hồi trong tay trường kiếm nhạc lạc hà thấy vậy thở một hơi dài trong lòng khoan khoái không ít xem ra nàng tưởng chính là chính xác người này thật là này con lừa chọc kẻ thù chính là nhưng vào lúc này nàng lại nghe thấy nghe tiếng gió âm lạnh băng nói cái này con lừa chọc a Hắn phát hiệu giới ngôn, là đại càng quốc sư. Từ hắn trong miệng nói ra nói, liền không có không chuẩn, cho nên, hắn nói ngươi có huyết quang tai ương, ừ... Ngươi liền có. Nghe Phong nói những lời này thời điểm ngữ khí cực kỳ bình đạm, tựa hộ muốn nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chính là nghe vào nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du. Nhu trong tai, lại như là tạc nổi lên sầm sét giống nhau. Nhạc lạc hà kinh ngạc há to miệng Liền huyết theo khóe miệng chảy vào trong miệng cũng không biết Nàng vừa mới không có nghe lầm đi Người này nói Này con lừa chọc Nga không Này hòa thượng là quốc sư Giới ngôn chắp tay trước ngực Khóe miệng hơi hơi nhếch lên Khuôn mặt từ bi A di đà Phật bẩn tăng đúng là giới ngôn Một câu đem nhạc lạc hà may mắn cấp đánh cái dập nát Nàng đột nhiên nhắm lại miệng Lại bỗng Nhiên phát hiện chính mình trong miệng một cổ tử mùi máu tươi nhi Này hương vị làm nàng nháy mắt muốn buồn nôn Cong lưng không ngừng ho khan lên Nhìn chật vật bất kham nhạc lạc hà Nhạc du nhu nói không rõ chính mình là cái cái gì cảm giác Nếu là có thể, nàng thật sự hận không thể hiện tại liền chạy Chạy rất xa, không bao giờ đến nơi đây tới Ở đại càng, ai không biết Ninh đắc tội thừa tướng không đắc tội quốc sư nguyên nhân vô hắn, quốc sư tùy tùy tiện tiện một câu là, có thể làm ngươi cửa nát nhà tan a, quốc quốc sư, nhạc lạc hà lắp bắp nói, kia kinh sợ biểu tình, run rẩy môi, làm nhạc y nhân hoài nghi, nàng có thể hay không cắn được miệng mình, bất quá, nàng cảm thấy thực sản là được rồi, nhục mà quốc sư, ngươi có biết là tội gì, nghe sáu lánh ngôn nói, những lời này vừa ra khỏi miệng, Nhạc lạc hà thân mình lảo đảo một chút, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Chính là mặt sau nhạc du nhu, thân mình quơ cô cũng thiếu chút nữa trực. Tiếp té ngã, mấy năm trước, có vị đại thần trước mặt mọi người nhục mà quốc sư, nói quốc sư chính là một cái nói hiêu nói vượn thần côn. Hắn càng mắng càng hăng say nhi, sau lại thế nhưng nói quốc sư là cái miệng quá đen ngôi sao chổi sẽ cho đại càng mang đến mầm tai họa. Nhưng mà, đang nghe nói hắn nhục mạ lúc sau, quốc sư lại nói, bẩn tăng mấy ngày trước đây thấy hắn từng đối hắn nói, hắn có huyết quang tai ướng... tâm tắc, này không phải liền ứng nghiệm Lại lúc sau, vị... này quan viên đã bị điều tra ra là địch quốc gian tế, bị chỗ lấy cực hình, hắn kia toàn ra, cũng đều bị lưu đày. trước không nói người này đến tột cùng có phải hay không địch quốc gian tế, liền nói ở quốc sư nói lời này lúc sau hắn liền đầu mình hai nơi này liền chứng minh rồi quốc sư lời nói là đúng hoặc là nói chỉ cần quốc sư đem lời này nói ra vậy nhất định sẽ ứng nghiệm nhạc lạc hà càng là liên hệ tới rồi tự thân vừa mới quốc sư cũng nói nàng có huyết quang tai ương kết quả nàng liền phá tướng hiện tại nàng nhục mà quốc sư quốc sư nói nàng muốn chết làm sao bây giờ nàng tuổi trẻ Còn không có gà chồng Còn không muốn chết a, Nghĩ đến đây Nhạc lạc hà cả người có chút hỏng mất Nàng hoa một tiếng liền khóc ra tới Hơn nữa càng khóc càng thương tâm Nước mắt nước mũi hợp lại huyết hồ chậm rãi vẻ mặt Xem nhạc y nhân nổi ra gà đều xông ra Nghe sáu thấy vậy nhíu mày Bất động thanh sắc sau này lui lại mấy bước Sợ nhạc lạc hà nhất Thời nổi điên sẽ bổ nhào vào hắn bên người tới Sự thật chứng minh Hắn suy nghĩ nhiều Nhạc lạc hà khóc trong chốc lát lúc sau, thật là động, chính là nàng lại là té ngã lộn nhào tới rồi sau quẩy, mở ra hai tay muốn ôm chủ giới ngôn chân. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chờ nàng lại lần nữa thấy rõ ràng thời điểm, giới ngôn đã biến mất không thấy, mà nàng chính mình, lại bị một người chặt che ôm lấy hai chân. Quốc sư a ta không phải cô ý a ta vừa mới chẳng, qua là mỡ heo mê tâm, bị ma quỷ ám ảnh mới có thể nói ra nói vậy a. Quốc sư ngài là người xuất gia, từ bi vì hoài, tạm tha ta lúc này đây đi. Chỉ cần quốc sư nguyện ý tha ta, ta về sau nhất định mỗi ngày ăn chay niệm Phật, cảm tạ ngài đại ân đại đức a. Nghe nhạc lạc hà giống như là hát tuồng giống nhau khóc kêu, nhạc y nhân chỉ cảm thấy từng đợt ác hàn. Nhạc lạc hà quả nhiên không hổ là vương thị khuê nữ, này khóc sướng bản lĩnh xem như học cái mười thành mười. Nhạc y, nhân nhíu mày nói, ngươi ôm sai người, buông ta ra. Nói, nhạc y nhân chiều chung quanh nhìn nhìn, vừa mới giới ngôn như thế nào nháy mắt công phu đã không thấy tâm hơi. Chẳng lẽ, hắn vẫn là cái võ công cao thủ. Mới vừa quay đầu, nhạc y nhân liền ở quầy bên ngoài thấy chắp tay trước ngực, cười vẻ mặt hiền từ giới ngôn a di đà phật bần tăng tuy là người xuất gia nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân lão bản nương đa tà ngài vì bần tăng chắn lần này bảo vệ bần tăng danh dự nhạc y nhân nghe vậy hai mắt trợn lên người này sao lại có thể như vậy không biết xấu hổ nàng khi nào thế hắn chắn rõ ràng là chính hắn chạy làm nàng thế nàng chắn hảo sao Này đổi trắng thay đen, mở to mắt nói nói dối bản lĩnh, nàng cũng là bội phục. Nhạc lạc hà nghe thấy được giới ngôn nói, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Đương thấy chính mình ôm chính là nhạc y nhân lúc sau, cũng lăng ở nơi đó. Như thế nào là ngươi? Nhạc lạc hà vẻ mặt ghét bỏ. Nhạc y nhân nghe vậy mắt. Trợn trắng, chạy nhanh buông ta ra. Chính mình trên mặt nhiều dơ không biết a Nghe thấy nhạc y nhân nói. Nhạc Lạc Hà chỉ cảm thấy chính mình gương mặt như lửa thiêu giống nhau. Bất quá nàng trước kia ở nhạc y nhân trước mặt cường thế quán, cảm giác này tới mau đi lại càng nhanh hơn. Có một chút đứng lên, nhạc Lạc Hà giơ tay liền chiều nhạc y nhân trên mặt phiến đi. Thấy nhạc Lạc Hà động tác, nghe phong đồng tử co chặt, chính là giới ngôn cũng chừng lớn hai mắt. Hai người đều không có nghĩ đến, vừa mới còn khóc lóc thảm thiết nhận sai hối cải nhạc Lạc Hà. thế nhưng sẽ không hề dự triệu động thủ. Giới ngôn khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng là nghe phong lại là biết nhạc y nhân ở nhà mình vương ra trong lòng địa vị. Nếu là hắn ở đây, còn làm nhạc y nhân bị người khác đánh, kia chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Nghe phong không dám đi thâm tưởng vấn đề này, đương nhiên cũng là hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ. Liền đang nghe phong chuẩn bị nhất. Kiếm chém xuống nhạc lạc hà nâng lên tay phải khi... Lại thấy nhạc y nhân không biết từ nào lấy ra một cái chày cán bột, một gậy gộc liền kén ở nhạc lạc hà cánh tay thượng. Nhạc lạc hà đau hô một tiếng, thân mình liền hướng tới một bên giàn trồng hoa đảo đi. Thấy vậy, nhạc y nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lại cho nhạc lạc hà một chày cán bột, đem nàng đả đảo ở phòng bếp cửa. Bởi vì té ngã lực độ quá lớn, nhạc lạc hà trực tiếp đem phòng bếp môn phá khai, nhìn nằm trên mặt. Đất đau thẳng hừ hừ nhạc lạc hà. nhạc y nhân cười lạnh đã nói rồi đừng tới chọc ta thật cho rằng ta dọn ra thôn là bởi vì sợ các ngươi lời này là lời nói thật nàng sở dĩ dọn ra thôn nguyên nhân có hai cái một là vì thuận lợi gia tộc nhị là vì tới trấn trên làm buôn bán phương tiện chính là nếu ai cho rằng nàng đáp ứng dọn ra thôn là bởi vì sợ hãi nhạc người nhà duyên cớ kia có thể to lắm sai đặc sai rồi bên ngoài động tính như vậy đại Ở trong phòng cùng bảo bảo. Cùng nhau chơi nhạc đồng đồng cũng nghe thấy. Đương nhạc đồng đồng mở cửa. Thấy một cái đầy mặt là huyết nữ nhân ghé vào nơi đó lúc sau. Đầu tiên là sửng sốt một lát. Sau đó liền kêu to lên. Nhạc y nhân cũng không nghĩ tới nhạc đồng đồng sẽ ở ngay lúc này chạy ra. Nghe thấy nhạc đồng đồng thét chói tai. Nàng tam bộ cũng làm hai bước chạy tiến lên. Một tay đem nhạc đồng đồng ôm lên. Đồng đồng không sợ. đồng đồng không sợ người xấu đã bị mẫu thân đánh ngã nhạc y nhân ôn nhu ông nói nghe thấy nhạc y nhân nói nhạc lạc hà cơ hồ một ngụm lão huyết phun tới đến tột cùng ai mới là người xấu ai ai cầm chảy cán bột đem nàng đánh thành cái dạng này nhạc lạc hà trong lòng không phục ngồi dậy liền chuẩn bị bỏ dậy cùng nhạc y nhân nói ra cái đạo đạo tới chính là đương nàng mới vừa đem thân mình khởi động ngẩng đầu Lại ở trước mắt thấy một cái phóng đại bản hùng mặt, kia tròn xoe mắt đen, ư, át phun nhiệt khí cái mũi, còn có không ngừng nhấm nuốt. Gì đó miệng rộng, cùng với ngẫu nhiên có thể thấy lóe hàn mang bén nhọn hàm răng, không một không ở nói cho nà. Đây là một con gấu, một đầu hàng thật giá thật, sống sờ sờ hùng. a nhạc lạc hà ôm đầu nhắm hai mắt lên tiếng thét chói tai. Này một tiếng thét chói tai đem bảo bảo hoảng sợ, theo bản năng nó liền muốn mắng một câu bệnh tâm thần. Chính là lời nói đến bên miệng rồi lại nhớ tới không thể trước mặt ngoại nhân nói chuyện, bởi vậy cuối cùng chỉ phát ra gầm lên giận. Dữ... trầm thấp tiếng hô, đem đang ở thét chói tai nhạc lạc hà sợ tới mức bế khẩn miệng. Nhìn bà vai không được run rẩy giống như ở không tiếng động khóc thút thiết nhạc lạc hà, nhạc y nhân rất muốn cười. Còn không phải là một đầu hùng sao Đến mức này sao Nói nữa Này vẫn là một đầu gấu trúc Nhiều đáng yêu a Lúc này nhạc y nhân hoàn toàn quên mất Gấu trúc tuy rằng thoạt nhìn xuẩn manh đáng yêu Chính là gương mặt kia lớn lên cũng cùng hùng giống nhau Nói nữa Gấu trúc Móng vuốt cùng hàm răng chính là sắc bén thực Bằng không có thể đem cây trúc nhai hi ba sao Tuy rằng nói gấu trúc giống nhau sẽ không chủ động công kích người Nhưng là, trước mắt cái này không phải giống nhau gấu trúc a Nếu là thần chọc giận nó, một móng vuốt đi xuống, nhạc lạc hà mạng nhỏ đều phải ném một nửa. Nhạc lạc hà một bên khóc một bên nhìn trộm nhìn bảo bảo, nàng liền không rõ, này cửa hàng như thế nào sẽ có một đầu hùng đâu. Nàng rất muốn xoay người liền chạy. Chính là nàng lại sợ nàng mới vừa xoay người, này đầu hùng liền sẽ từ sau lưng trực tiếp cho nàng một móng vuốt. Nhạc y nhân hống hảo nhạc đồng đồng, lúc này mới có tâm tư đi chú ý chung quanh tình huống. Đương nàng nghe thấy cửa la hét ẩm y thanh âm lúc sau, theo bản năng nhíu mày. Mọi người thật náo nhiệt quả nhiên là thiên tính, không biết khi nào, cửa thế nhưng đã vây quanh không ít người. Còn có người trực tiếp đi vào cửa hàng, đối với bên này chỉ chỉ trò trò, nhỏ giọng. chuyển lập tức nghĩ tới một biện pháp tốt. Hôm nay là nàng khuyến khích Nhạc Lạc Hà tới nơi này. Hiện tại Nhạc Lạc Hà trên mặt bị thương, tuy rằng còn không biết cụ thể tình huống thế nào, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần kia huyết, hồ vẻ mặt là có thể đoán được về sau nhất định sẽ lạc xe. Nhạc Lạc Hà đi theo nàng ra tới Hủy Dung, nàng lại hoàn hảo không tổn hao gì, liền tính là có nàng nương Lưu thị che chở. Vương thị cái kia lão yêu bà cũng sẽ không tha nặng. Việc cấp bách, nàng cần thiết cấp chính mình tìm cái người chịu tội thay. Mà cái này người chịu tội thay, nhạc y nhân ở thích hợp bất quá. Những cái đó vây xem người khẳng định tới một hồi lâu. Như vậy cũng đã nói lên, bọn họ thấy nhạc y nhân. Cầm chảy cán bột đánh nhạc lạc hà kia một màn. Đem hết thảy đẩy đến nhạc y nhân trên người. Vương thị hẳn là cũng sẽ tin tưởng. Như vậy nghĩ, nhạc du nhu khóe miệng xuống phía dưới một phiết, hai mắt rưng rưng nhìn về phía nhạc y nhân. Người kia tỉ tỉ, kia tốt xấu là chúng ta tiểu cô, cô ý đến xem ngươi ở chân trên quá đến thế nào, ngươi như thế nào có thể đánh nàng đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi còn dưỡng đầu hùng. Lần này là chảo hoa tiểu cô mặt, lần sau nếu là chạy ra cắn bị. Thương khách nhân thật là làm sao bây giờ? a Nhạc du nhu nói, Từ đầu tới đuôi đều không có liên lụy giới giảng hòa nghe phong. Ở nàng xem ra, nghe phong chính là vì giới ngôn tới. Nghe phong sẽ ra tay bị thương nhạc lạc hà, cũng là vì nhạc lạc hà nhục mà quốc sư. Không thấy nghe phong từ tiến vào, liền không có cùng nhạc y nhân nói một lời sao. Hiện tại nàng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nhạc y nhân trên người. Nói vậy này hai người hẳn là cũng sẽ không có ý kiến gì. Chỉ tiếc, Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Nàng vừa dứt lời, liền thấy nhạc y nhân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ta còn có thể nuôi nổi một đầu hùng. Nghe thấy lời này, nhạc du nhu đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Không đợi nàng nghĩ kỹ, rồi lại nghe nhạc y nhân nói. Ngươi nhìn xem ta này thân thể, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi. còn mang theo đồng đồng một cái ba tuổi hài tử, ta như thế nào sẽ dưỡng? Một đầu hùng, trước không nói cái khác, này hùng vạn nhất muốn nổi điên đem chúng ta hai cái ăn, ta này không phải tự tìm tử lộ, nhạc y nhân nói âm rơi xuống, vây xem người sôi nổi gật đầu, ở người bình thường tư duy, ai sẽ dưỡng một đầu hùng ở nhà, vạn nhất chính mình bị ăn, đó là khóc đều không có địa phương nhưng khóc, Nhạc Du Nhu đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng là nàng như thế nào có thể làm nhạc y nhân dăm ba câu liền đem sự tình cấp giải quyết. Người kia tỉ, tỉ, ta biết tiểu cô trước kia là có điểm bá đạo, chính là nàng tâm vẫn là tốt, a ngươi không thể vì trả thù nàng, liền đem chính mình cùng đồng đồng mệnh cũng đáp thượng, a rốt cuộc đồng đồng còn như vậy tiểu. Nghe nhạc Du Nhu kia vô cùng đau đớn lời nói, Nhạc y nhân chỉ nghĩ ha hả nàng vẻ mặt, này đóa bạch liên hoa, khai thật đúng là sáng lạ. Ha hả, ta nói, này hùng không phải ta dưỡng. Nhạc y nhân kiên trì nói, không có khả năng, ở ngươi cửa hàng không phải ngươi dưỡng. Còn có thể là ai? Nhạc du nhu chắc chắn nói, nhạc y nhân nghe vậy trong đầu nháy mắt nhớ tới tiêu thiên hữu đã từng nói qua nói, nếu ai lấy bảo bảo tới làm văn, Vậy nói là hăn dưỡng. Nhạc y nhân vừa định nói như vậy, lời nói tới rồi bên miệng, nàng rồi lại sửa lại khẩu. Này Hùng, không phải người khác dưỡng, đúng là quốc sư dưỡng. Nhạc y nhân dứt lời, quay đầu hướng cửa mọi người nhìn lại. Các vị phụ lão hương thân hàng xóm láng giềng, đại gia thỉnh xem vị này chính là Ai? Nói, nhạc y nhân từ quầy sau vòng ra tới, đi tới giới ngôn bên người. chỉ vào giới ngôn nói đây đúng là chúng ta đại càng quốc sư giới ngôn à không biết đại gia nghe nói không có quốc sư nói chúng ta nơi này chín núi vây quanh thượng có phúc lợi muốn ở phúc lợi chỗ tu sửa một tòa cầu phúc chùa hắn về sau liền ở nơi này vì chúng ta đại càng cầu phúc các ngươi biết quốc sư vì cái gì biết chín núi vây quanh nơi nào có phúc lợi sao kia đều là bởi vì này đầu hùng là nó mang theo quốc sư tìm được phúc lợi A. Quốc sư cảm nhớ nó ân đức, cho nó đặt tên bảo bảo dưỡng tại bên người. Đây là quốc sư bảo bảo, cũng là chúng ta quốc bảo A. Như vậy một fan nói xuống dưới, nhạc y nhân đều phải bị chính mình cảm động. Nàng còn chưa bao giờ biết, chính mình biên chuyện xưa bản lĩnh lại là như vậy lợi hại. Xem trước mắt những người này, một đám đều bị nàng nói lăng ở nơi đó, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt. Cho nên nhạc y nhân tiếp tục nói Các Ngươi biết bảo bảo vì cái gì Muốn bắt nữ nhân kia mặt sao Đó là bởi vì nàng nhục mà quốc sư Nói quốc sư là miệng quà đen Sẽ cho chúng ta đại càng Mang đến mầm tai họa Bảo bảo vì giữ gìn chúng ta quốc sư Cho nên mới sẽ cào nàng một chút Đại gia nói Như vậy trung tâm hộ chủ Thông tuệ nhanh nhẹn Một lòng vì chúng ta đại càng hùng Có phải hay không một đầu hào hùng Chúng ta có phải hay không hẳn là hảo hảo bảo hộ nó? Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh, nhưng mà, yên tĩnh, duy trì tục một lát, mọi người đồng thời giơ lên cao đôi tay, lớn tiếng hoan hô, nước bị bảo hộ bảo, nước bị bảo hộ bảo, nước bị bảo hộ bảo, nghe mọi người kêu gọi, nhạc du nhu sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này, vì cái gì? vì cái gì cùng nàng tưởng không giống nhau, tiếng gọi ầm ý dần dần ngừng lại, lại nghe thấy có người hỏi, nữ nhân kia nguyền rủa quốc sư, nguyền rủa chúng ta đại càng, tội ác tài trời, đem nàng, trói lại, làm quốc sư xử trí, lời vừa nói ra, lập tức được đến mọi người phụ hoa, thậm chí có người chỉ vào nhạc du nhu đạo, nữ nhân này vừa mới bôi nhỏ quốc bảo ăn thịt người, muốn đem nàng cùng nhau trói lại, Làm quốc sư phát xử trí. Nhạc du nhu nghe vậy vội vàng lui về phía sau. Không được bãi xuống tay nói. Không phải như thế. Không phải như thế. Ta vừa mới nói sai rồi. Ta không phải cố ý như vậy nói. Chỉ tiếc. chung quanh ở vào phẫn nộ bên cạnh người. Lại hoàn toàn. Không tin nàng nói những lời này. Mọi người một bên kêu. Một lần xông tới. Chỉ chốc lát sau. Nhạc du nhu hòa nhạc lạc hà cũng đã bị trói cái vững chắc, nhìn bị dây thừng trói gô hai người, nhạc y nhân trong lòng cảnh giác. Phía trước, nàng tuy rằng đã tin tưởng giới ngôn chính là quốc sư, chính là đối với giới ngôn thân phận địa vị, lại không có một cái rõ ràng nhận chi. Cho tới bây giờ, thấy nhạc du nhu hòa nhạc lạc hà thảm trạng lúc sau, nàng mới hiểu được, nàng là có bao. nhiêu xem nhẹ tín ngưỡng lực lượng, Giới ngôn sở di sẽ trở thành một quốc gia quốc sư, khẳng định có hắn hơn người địa phương, càng là chịu đại càng con dân kính ngưỡng, mà không phải nàng phía trước cho rằng như vậy, đây là một cái miệng toàn nói phét hoa hòa thượng. Cũng may, hiện tại cơ duyên xảo hợp, làm nàng minh bạch sự tình chân tướng, đồng thời, không chỉ có tránh cho nàng về sau khả năng sẽ phạm sai lầm, càng là cho bảo bảo một cái hợp lực thân phận chỉ bằng mượt. Hiện tại những người này hành động, nhạc y nhân liền có thể tưởng tượng đến, về sau bảo bảo bất luận là cùng ai cùng nhau đi ra ngoài, là đi đến nơi nào, đều chú định sẽ có mọi người chú mục, sẽ được đến mọi người bảo hộ. Nếu ai dám đối bảo bảo sinh ra cái gì ý xấu, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhạc du nhu hòa nhạc lạc hà bộ dáng là được. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân liền có chút tâm hoa nộ phóng, nhưng mà nhạc y nhân không biết chính là, hiện tại ở bảo bảo trong mắt, nàng hình. Tượng quả thực chính là một chút đề cao 8 độ, làm nó từ một cái yêu cầu trốn trốn tránh tránh nguy hiểm hoang dại động vật, biến thành một cái khả năng sẽ thu được vạn người yêu thích quốc sư sủng vật, hơn nữa còn khôi phục nó quốc bảo danh hào. Này quả thực là bảo bảo xuyên qua lúc sau, không còn có nghĩ tới sự tình. Hiện tại nhạc y nhân bất quá là dăm ba câu, thế nhưng liền khôi phục nó thân Phật, này như thế nào có thể không cho bảo bảo kích động đâu tương so với bảo bảo hòa thuận vui vẻ người kia hưng phấn cùng vui sướng giới ngôn còn lại là vẻ mặt mộng bức hắn khi nào dưỡng một đầu hùng hắn như thế nào không biết tuyển cái phúc lợi mà thôi thế nhưng còn muốn dựa vào một đầu hùng còn muốn cho này đầu hùng trở thành đại càng quốc bảo về sau đoạt chính hắn nổi bật hắn lại không phải choang váng Như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Hắn bất quá là bởi vì không thể tin được cho nên ngốc lăng Trong chốc lát Ở hắn may mắn lúc sau Thấy thế nhưng là bị trói gô hai nữ nhân Người chung quanh trong miệng còn ở không ngừng kêu cái gì Nước bị bảo hộ bảo Giới ngôn chấn kinh rồi Hắn há mồm liền chuẩn bị giải thích Chính là Lại bị một cái lạnh leo bàn tay to một phen cấp bưng kín miệng Giới ngôn bị hoảng sợ, sau đó kỳ quái hướng tới bàn tay to chủ nhân, vẻ mặt lạnh lẽo nghe phong nhìn lại. Ô ô ô, làm gì vậy? Nghe phong ánh mắt nhìn cách đó không xa nhạc y nhân. Trong miệng lại là gần từng chữ, không chuẩn giải thích. Nghe phong thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại nói phá lệ rõ ràng, giới ngôn càng là đĩnh rành mạch. Giới ngôn mãn nhãn đều là nghi hoặc, vì cái gì không chuẩn giải thích. phảng phất là minh bạch hắn nghi hoặc, nghe Phong nhấp nhấp khóe miệng, lại nói một câu, vương gia phân phó. Giới ngôn nghe vậy trợn trắng mắt, tiêu thiên hữu căn bản không ở nơi này, lại không biết những việc này, sao có thể phân phó nghe sáu cái gì. Chỉ là xem nghe sáu kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng giới ngôn cũng thật sự có chút lấy không chuẩn. Ô ô, ngươi nói thật, nghe Phong quét giới ngôn liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói. có quan hệ với vương gia sự tình nghe phong không dám nói bậy quốc sư nếu không nghĩ vương gia sinh khí vẫn là không cần tùy tiện nói bậy hào giới ngôn nghe vậy một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng lại là không biết nên nói cái gì hào cái gì gọi là hắn không cần tùy tiện nói bậy hào rốt cuộc là ai ở nói bậy thấy giới ngôn rốt cuộc an tính lại nghe phong cũng liền buông lỏng ra che lại giới ngôn miệng tay Hắn mới vừa bắt tay buông xuống Đám kia người vừa vặn đa an tính lại Hướng tới giới ngôn nhìn lại đây Quốc sư Này hai cái đối ngài bất kính nữ nhân đã khổ chắc Ngài nói nên như thế nào xử trí tương đối hảo Nghe thấy này dò hỏi thanh Giới ngôn nghĩ nghĩ Lại là nhìn về phía nhạc y nhân Bần tăng hiện tại này Lão bản nương cửa hàng thể nghiệm Nhân sinh Này cửa hàng phát sinh sự tình tự nhiên là quy về lão bản nương quản, này hai người đến tột cùng xử lý như thế nào, vẫn là làm lão bản nương tới nói đi. A-di-đà Phật, nhạc y nhân nghe vậy vô ngữ nhìn trời, nàng lại không phải quốc sư, lại không phải quốc bảo, vì cái gì muốn cho nàng đương cái này chim đầu đàn. Bất quá, dù sao này hai người trở về lúc sau, khẳng định là muốn ở nhạc người nhà trước mặt hung hăng thượng một phen mắt dược, nếu như vậy, kia chi bằng. Chứng thực cái này tội danh. Tỉnh về sau vương thị tới tìm nàng phiền toái, Còn muốn vô căn cứ tưởng lý do. Nàng vẫn là người tốt làm tới cùng. Dứt khoát cho nàng cái lý do hảo. Như vậy nghĩ. Nhạc y nhân cất cao giọng nói. Các nàng hai cái tuy rằng nhục mà quốc sư. Lại bôi nhọ. Ý đồ làm hại quốc bảo, Chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Quốc sư làm người từ bi vì hoài. Nguyện ý cấp hai người một cái ăn năn cơ hội. khiến cho các nàng quỳ gối cửa hàng bên ngoài niệm kinh sám hối. một canh giờ đại gia nói thế nào, nghe thấy nhạc y nhân đề nghị, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên hay không đồng ý. bọn họ vừa mới tuy rằng lòng đầy căm phẫn, nhưng là cũng chỉ là bởi vì đối quốc sư sùng bái, sinh hoạt tại đây chấn nhỏ bên trong, sinh hoạt an ổn, nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, thật sự nói đến xử trí người gì đó. Bọn họ kỳ thật đều là hai mắt một bôi đen Trầm mặc sau một lúc lâu Mới có người nhược nhược nói Nếu quốc sư làm lão bà Nương quyết định Vậy dựa theo lão bà Nương nói làm đi Lời vừa nói ra Lập tức được đến mọi người phụ họa Nhạc du nhu hòa nhạc lạc hà muốn nói cái gì Lại trực tiếp bị người xô đẩy ra cửa hàng đại môn Sau đó ở cửa hàng cửa chính khẩu cách đó không xa quỳ xuống Còn có tin Phật sẽ bối kinh Phật người đứng ra từng câu giáo hai người ngâm nga xem như vậy bất quá một canh giờ khẳng định sẽ không bỏ qua hai người nhạc y nhân rất có hứng thú nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu thẳng đến cảm thấy có chút không thú vị lúc này mới thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn về phía nghe sáu thấy nghe sáu như cũ chạm thẳng tắp trên mặt không có một tia biểu tình trong lòng kỳ quái nhạc y nhân liền trực tiếp hỏi lên tiếng ngươi tới làm gì Không phải nói đi chín núi vây quanh tìm phúc lợi sao. Nghe nghe đồn ngôn nói. Vương gia nói địa phương đã tìm được rồi. Làm quốc sư đi xem. Nhạc y nhân gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này. Trách không được. Lúc này tới. Vương gia nói. Làm nhạc cô nương mang theo đồng đồng cũng có thể đi xem. Nghe phong ngay sau đó còn nói thêm. Ta cũng đi. Nhạc y nhân sai biệt chỉ vào chính mình cho mũi nói. Êm đẹp, làm nàng đi làm gì? Chẳng lẽ, này tuyển phúc lợi kiến tạo cầu phúc chùa sự, còn cùng nàng có cái gì quan hệ không thành? Bất quá, nhạc y nhân thật đúng là muốn đi nhìn một cái. Sớm một ngày biết này cầu phúc chùa kiến tạo ở nơi nào, nàng cũng thật sớm một ngày bắt đầu làm tính. Toán, Mỹ nhân thúc thúc làm đồng đồng cũng đi sao? Mẫu thân, đồng đồng muốn đi, được không à? Nhạc đồng đồng vừa nghe thấy tiêu thiên hữu nói làm hắn cũng đi, lập tức tới hưng thú, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nhạc y nhân, sợ nhạc y nhân sẽ không đồng ý. Nhạc y nhân thấy vậy, nào còn sẽ không đồng ý. Lại nói, nàng cũng không nghĩ tiếp tục nhìn bên ngoài kia hai người niệm kinh, đi ra ngoài đi dạo cũng hảo. Rốt cuộc, trước nay trấn trên lúc sau, nàng liền không ngừng. Bận bận rộn rộn, Một tia thả lỏng thời gian đều không có Nhạc y nhân nghi nghĩ Tìm ra một hộp đồ ăn Ở bên trong thả một ít phương tiện mang theo thức ăn Sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở sọt tre Chuẩn bị cong đi Vừa mới chuẩn bị đem sọt cong lên tới Lại bị nghe phong một phen đoạt qua đi Ta đến đây đi Nghe phong dứt lời Cũng mặc kệ nhạc y nhân là cái gì phản ứng Trực tiếp liền đem sọt tre bối ở trên lưng Nhạc y nhân thấy vậy cũng nhạc nhẹ nhàng, đem cửa sau khóa kỹ. Mấy người từ cửa hàng đại môn đi ra. A-di-đà Phật, phúc lợi sự tình có mặt mày, bẩn tăng muốn đi chín núi vây quanh nhìn xem, liền đi trước một bước. Giới ngôn cực kỳ có lễ phép đối mọi người nói. Mọi người nghe thấy giới ngôn nói muốn đi xem phúc lợi, một đám cũng hứng thú bừng bừng, nhưng là đang xem thấy một bên lạnh mặt nghe phong lúc sau. Lại chỉ phải đem chính mình trong lòng tò mò áp xuống đi, nhìn theo giới ngôn mấy người đi xa, chờ mấy người dần dần đi xa, những người này mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, không nghĩ tới này cửa hàng lão bản nương thế nhưng sẽ nhận thức quốc sư, thật là khó lường a Chính là chính là, về sau cần phải thường tới mua đồ vật, nói không chừng liền sẽ hợp quốc sư mắt duyên đâu. Nhạc Du Nhu hòa nhạc Lạc Hà hai người nghe chung quanh nghị luận thanh, chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên. Các nàng hai cái như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua nghĩ đến trông thấy vị kia công tử, lại không biết như thế. Nào, liền thành cái dạng này, lại nghĩ đến nhạc y nhân có thể đi theo quốc sư bên người, thể thể diện diện, thậm chí có thể được đến những người này hâm mộ cùng nịnh bợ, các nàng càng cảm thấy đến trong lòng phát đồ. Nhạc y nhân cũng không biết nói hai người suy nghĩ cái gì, nàng đã hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn có giới ngôn cùng nhau lên xe ngựa, nghe phong ngồi ở phía trước đánh xe, dọc theo đường đi chạy rất là vững vàng, ước chừng hơn 15 phút, bọn họ cũng đã tới. Rồi chín núi vây quanh dưới chân, từ trong xe xuống dưới, nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay đi theo nghe phong triều sơn thượng đi đến, dọc theo đường đi. Giới ngôn miệng liền không có nhàn dối quá. Nơi đi qua, hắn đều phải chỉ vào nói thượng một phen, hoặc là ca ngợi, hoặc là lắc đầu thở dài. Cái dạng này, ở nhạc y nhân trong mắt liền càng thêm như là một cái thần côn. Đi theo mặt sau cùng bảo bảo lại là vô cùng vui vẻ, cả ngày vây ở kia một phương nho nhỏ trong viện. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đi trong không gian thông khí, chính là chung quy cùng ở trong núi cảm giác không giống nhau. vừa mới bắt đầu lên núi thời điểm lộ còn tương đối thuận nhạc y nhân cũng tương đối quen thuộc chính là theo dần dần thâm nhập hơn nữa rẽ trái rẽ phải nhạc y nhân có chút đầu óc choáng váng đa phân không rõ đông tây nam bắc đang muốn phun tào nghe phong cũng đã ngừng lại nhạc y nhân ngẩng đầu vượt mức quy định nhìn lại liền thấy phía trước thế nhưng là một chỗ đoạn nhai bọn họ đã tới như vậy cao địa phương sao Nàng như thế nào không có gì cảm giác. Tiêu thiên hữu cùng nghe sáu lúc này liền đứng ở đoạn nhai bên cạnh. Hai người chính hướng tới đoạn nhai phía dưới nhìn. Không biết là ở đánh giá cái gì. Nhạc y nhân đi theo nghe phong đi qua đi. Đang xem thấy đoạn nhai hạ cảnh tượng lúc sau. Tức khắc ngây dại. Các ngươi tới à. Nghe sáu nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu cười đối mấy người nói. Nhạc y nhân nghe vậy kéo kéo. Khóe miệng. Lại là có chút thất thần Thấy đoạn nhai ánh mắt đầu tiên thời điểm Nhạc y nhân cảm thấy Phía dưới dù cho không phải vạn trượng vực sâu Cũng khẳng định sẽ là huyền nhai vách đá Chính là thật sự đi đến đoạn nhai bên cạnh mới phát hiện Đây là cái hố Không sai Chính là một cái hố Một cái thiên nhiên cự hố Chẳng qua bọn họ sở trạm vị trí này Cho mọi người một cái ảo giác Cảm thấy cái này một cái đoạn nhai Kỳ thật đi vào lúc sau liền sẽ phát hiện, bọn họ, dưới chân sở chạm cái này đoạn nhai chỉ là một khối to rộng, hơi chút cao một ít cục đá. Cái này cục đá khoảng cách phía dưới mặt đất ước chừng có một mét. Nhạc y nhân lúc này sở thấy, chính là một cái hình tròn đất trống. Cái này đất trống giống như mênh mông vô bờ giống nhau, ở nhạc y nhân muốn tìm tòi nghiên cứu nò giới hạn khi, lại chỉ ở phương xa thấy một tầng đám xương. Đất chống thượng cỏ xanh nhân nhân, ngẫu nhiên còn có một ít không biết tên đóa hoa tranh nhau nở rộ. Mặt trên có ngũ thải ban lan con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ, đánh giá qua đi nhạc y nhân phát hiện, này quả thực giống như là vì kiến tạo cầu phúc chùa lượng thân đặt làm giống nhau. Chẳng lẽ, thật đúng là chính là cái gọi là phúc lợi? Nàng chính suy tư, lại nghe thấy giới ngôn vừa lòng nói, không sai, nơi này chính là phúc lợi, chỉ cần người tới. ít ngày nữa liền có thể khởi công. Nghe vậy, nhạc y nhân theo bản năng chiều tiêu thiên hữu nhìn lại, chỉ thấy tiêu thiên hữu mắt. Nhìn phía trước, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ, đang nghe thấy giới ngôn nói lúc sau, lại là nhàn nhạt ừ một tiếng. Đại bộ đội ước chừng lại có cái hai ba ngày liền đến, mấy ngày nay, ta cùng nghe sáu sẽ bắt đầu chiêu công cùng với mua sắm một ít tài liệu, tranh thủ ở năm trước. nhất định phải làm ra cái hình thức ban đầu ra tới nghe phong có nề nếp nói tiêu thiên hữu nghe vậy không có hé răng chính là giới ngôn đều không có bất luận cái gì phản ứng tựa hồ hai người đối này đó cũng không quan tâm nhìn đến hai người cái này phản ứng nhạc y nhân trong lòng càng thêm kỳ quái bọn họ còn không phải là vì tu sửa cầu phúc chùa mới đến nơi này sao Như thế nào hiện tại rồi lại đối những việc này một chút đều không để bụng Nhạc y nhân suy nghĩ trong chốc lát Không có đến ra cái gì đáp án Vì thế dứt khoát cũng liền không nghĩ Dù sao cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ Tưởng cái này làm gì Nàng chỉ cần đem chính mình hòa thuận Vui vẻ đồng đồng còn có bảo bảo chiếu cố hảo là được Đồng đồng muốn hay không đi xuống chơi chơi Tiêu thiên hữu đột nhiên quay đầu cười đối nhạc đồng đồng nói Nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng gật đầu Muốn muốn muốn Tiêu thiên hữu nghe vậy ở nhạc đồng đồng trên đầu sờ sờ Sau đó nhìn về phía nghe phong Nghe phong hiểu ý Bế lên nhạc đồng đồng Thả người nhảy Ngay sau đó người liền vững vàng xuất hiện ở đất trống thượng Đứng vững lúc sau Nghe phong liền đem nhà Đồng đồng phóng tới trên mặt đất Tại chỗ chạy vài vòng Nhạc đồng đồng bỗng nhiên cười ngẩng đầu, đối nhạc y nhân nói, mẫu thân, ngươi cũng nhanh lên xuống dưới A. Nhạc y nhân nghe vậy thả người nhảy liền nhảy xuống, bất qua mới một mét độ cao, nàng còn không cần người hỗ trợ. Bảo bảo ở phía sau thấy bọn họ đều đi xuống, liên thanh thúc giục, ta ta ta, còn có ta đâu. Nghe sáu nghe thấy nó nói chuyện thanh, đi đến nó bên người đem nó ôm lên, chờ nghe sáu ôm bảo bảo nhảy. xuống, đem bảo bảo đặt ở trên mặt đất lúc sau, sắc mặt như cũ bình thường. Nhạc Y nhân thấy vậy âm thầm táp lưỡi, bảo bảo hình thể so giống nhau gấu trúc, tuy rằng nhỏ không ít, chính là thể trọng không sai biệt lắm còn có 100 cân. Mà nghe Phong ôm 100 cân bảo bảo, thế nhưng còn mặt không đỏ khí không xuyến, không hổ là Tiêu Thiên hữu người bên cạnh, chính là không bình thường. Xem ra, nàng xác không thể chỉ đem nghe sáu đương cái đồ tham ăn. cũng không thể đơn giản. đem nghe phong xem thành mặt lạnh tiểu ca. nhạc y nhân bị nhạc đồng đồng lôi kéo vẫn luôn đi phía trước chạy. chỉ chốc lát sau trên đầu liền ra một tầng mồ hôi mỏng. đã là nửa buổi sáng, thái dương cũng cao cao treo lên. nơi này lại không có gì che đậy vật, bị thẳng tắp phơi. không nhận mới là là. đồng đồng, đừng chạy, xem ngươi đều ra mồ hôi. nhạc y nhân dừng lại bước chân nói. Nhạc đồng đồng nghe vậy dừng lại bước chân, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nhạc y nhân thấy vậy. Cũng thuận thế ngồi ở nhạc đồng đồng bên người, tùy ý chiều bên người trên mặt đất nhìn lại. Này vừa thấy, nàng lại phát hiện một ít thứ tốt, nàng vẫn luôn đều biết trong núi dược liệu nhiều, chỉ là không nghĩ tới, ở như vậy một cái hố to, thế nhưng sẽ có dược liệu tồn tại. Tuy rằng không phải cái gì quý báu dược liệu, nhưng là, lại đều là thường dùng. Chỉ tiếc này đó dược liệu hiện tại còn không đến ngắt lấy thời điểm. Nghe phong kia lời nói ý tứ, qua mấy ngày liền phải. Khởi công, căn bản không có khả năng mặc kệ này đó dược liệu tiếp tục sinh trưởng đi xuống. Làm một cái y giả, vẫn là một cái trung ý. Làm nàng như vậy nhìn dược liệu bị hủy rớt, nàng không đành lòng. Chính là nàng phải làm sao bây giờ, nếu là hiện tại không có người ngoài thì tốt rồi, kia nàng là có thể trực tiếp đem này đó toàn bộ đều nhổ chồng đến trong không gian mặt đi. Nghĩ đến trộm nhổ chồng, nhạc y nhân nghiêm túc tự hỏi này một khả năng tính, chính là trước mắt liền. Có nghe sáu cùng nghe phong, chỗ cao còn có tiêu thiên hữu cùng giới ngôn đang nhìn, nàng thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân vẫn là quyết định quang minh chính đại tơi, tương so với lo lắng sợ hãi bị phát hiện bí mật, còn không bằng trực tiếp liền đào mang về cửa hàng, đến lúc đó nàng ở trong không gian trộm loại thượng, lại ở tiểu viện nhi tượng trưng tính loại điểm, còn lại, liền nói không được, tuy rằng như vậy vẫn là sẽ lãng phí một ít, nhưng là luôn là khá hơn nhiều. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân lập tức đứng lên, đối với nghe lục đạo, nghe sáu. có thể phiền toái ngươi đem ta sọt lấy tơi sao? nơi đó mặt còn có cái sẻng nhỏ, phiền toái cũng cùng nhau mang lại đây. ta xem nơi này có chút dược liệu, tưởng lộng chút trở về. nghe sáu nghe vậy gật gật đầu. nhạc nương tử chờ chỉ chốc lát sau, ta đây liền trở về lấy. dứt lời, nghe sáu lập tức xoay người chiều tiêu thiên hữu bọn họ phương hướng đi đến. nhạc y nhân thu hồi tầm mắt. Vấy tay đem một bên hòa thuận vui vẻ đồng đồng nháo làm một đoàn bảo bảo kêu lên bên người. Trong chốc lát chính ngươi lén lút đem dược liệu đào ra đưa vào trong không gian một ít, làm tiểu điệp tìm một chỗ loại thượng. Bảo bảo nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Chính là bùn bảo bảo không quen biết dược liệu a Nhạc y nhân nghe vậy trên mặt biểu tình đối diện cứng lại rồi, nàng như thế nào đem cái này cấp đã quên. Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân quay. đầu cười đối nhạc đồng đồng nói đồng đồng nương thê giáo ngươi nhận dược liệu thế nào mẫu thân ngươi đã quên sao đồng đồng là nhận thức dược liệu a trước kia mẫu thân mỗi ngày đều mang theo đồng đồng vào núi hái thuốc còn nói cho đồng đồng dược liệu tên còn có chúng nó sinh trưởng thói quen đâu đồng đồng vẫn luôn đều nhớ rất rõ ràng nói nhạc đồng đồng dựng thẳng tiểu ngực một bộ chờ bị khích lệ tiểu bộ dáng Nhạc y nhân lúc này mới nhớ tới, Nguyên chủ thật sự, Đã dạy nhạc đồng đồng, Chỉ là, Không nghĩ tới nhạc đồng đồng thế nhưng thật sự nhớ kỹ, Đang nghĩ ngợi tới, Nhạc y nhân liền thấy nhạc đồng đồng từ trên mặt đất đứng lên, Tay nhỏ tùy ý ở trên mông chụp lớn vài cái, Sau đó điên nhi điên nhi chạy đến nhạc y nhân một khắc sườn, Chỉ vào trên mặt đất một gốc cây thực vật nói, Cái này là tam thất, Cái này là quỷ châm thảo, Cái này là khổ đồ ăn, Cái này là cây gai, Cái này là long quỷ.